Chương 1161, nhất biệt lưỡng khoan, 1, giải thích tên chương, nhất biệt lưỡng khoan nghĩa là sau khi chia tay mong cả hai người đều có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ một đạo hỗn động thần quan đã khiến thần thú vũ cương hoàn toàn biến mất tại thái cổ thần giới, lạp thần trong cơn hốt hoảng lúng túng tộc độ đã bỏ chạy về phía vùng đất cực bắc xa xôi lạnh lẽo. Mộ dung nguyên Duệ không đuổi theo, sau khi mất đi hàng triệu đại tướng thần thú và sức mạnh ý chí. Thác bạc liệt chẳng khác nào chó nhà có tang, đã trở thành vị thần thấp kém nhất, biến mất trong thái cổ thần giới. Hỗn động thần quan đã rút cạn toàn bộ thần niệm của mộ dung nguyên duệ, tiên thiên ngũ hành chi khí trong huyền quang cũng bị vắt kiệt. Hiện giờ cô đã suy yếu đến cùng cực, mà chư thần vẫn đang âm thầm rình mò bên cạnh, thần niệm của mộ dung nguyên duệ cạn kiệt, chư thần đều cảm nhận được, nữ thần phục thù là người đầu tiên có ý định ra tay. Ý chí vũ cương đã không còn Thần niệm chiến thần đã cạn kiệt, lúc này không ra tay còn đợi tới bao giờ? Cô ta hỏi. Quy lực của chiến thần chư vị đều đã nhìn thấy, đợi đến khi cô ta hồi phục lại sức lực, ai trong chúng ta có thể là đối thủ của người này chứ? Chỉ e tới lúc đó, cho dù chư thần có liên thủ cũng chẳng ngăn nổi chiến thần đang vị trở thành thái cổ thần vương, nữ thần tự nhiên nói. Hai vị nữ thần này thực lực khá yếu. Vì vậy điều họ không muốn thấy nhất là chiến thần cường đại tham gia vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Thần Thái Dương trong lòng cũng rục trịch, ánh mắt hướng về phía mộ dung nguyên vệ đặc biệt nồng nhiệt. Hải thần và nữ thần băng giá cũng có ý đồ ra tay, duy chỉ có thần Quang Minh là im lặng không nói. Thần là vị thần quyền năng nhất của Thái Cổ Thần Giới, suy nghĩ của thần Quang Minh cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Thái Cổ Thần Giới khẩn trương lựa chọn Thái Cổ Thần Vương là vì cuộc chiến báo thù thiên đạo. Huỳnh và Chúc Chiếu, hai đại thần thú hỗn động thậm chí còn thông linh trở thành thánh trước cả thiên đạo. Sức mạnh của hỗn động thần quan vô cùng khủng khiếp, thú thể của Vũ Cương mới chỉ bị nhìn lướt qua một cái liền tan xương nát thịt, ý chí tiêu vong. Nếu lúc này đây bởi vì ích kỷ cá nhân mà tiêu diệt thái cổ chiến thần, vậy thì tương lai trong trận đối chiến với thiên đạo, thần giới không nghi ngờ gì nữa, đã đánh mất con ác chủ bài của mình. Điều này đối với thái cổ thần giới mà nói, cuối cùng là họa hay là phúc? Thế nhưng nếu giữ lại chiến thần, vậy thì ngôi vị thần vương nhất định sẽ thuộc về cô ấy, trong lòng thần Quang Minh quả thực không cam tâm. Cuối cùng, ông ta vẫn quyết định đánh cược một trận, thiên đạo bây giờ cũng không phải là thiên đạo trước kia, nhân quả cuốn thân thực lực tổn hao. Nếu như thái cổ tam giới liên thủ chiến đấu, vậy thì việc đánh bại thiên đạo cũng không nhất thiết cần có chiến thần xuất lực. Ngay lúc thần Quang Minh vừa hạ quyết tâm, chuẩn bị bày tỏ thái độ hợp tác với chư thần. Cùng nhau tiêu diệt thần niệm của mộ dung nguyên Duệ, Tây Nam tàn kiếm cốc thuộc tộc chiến thần đột một bùng nổ kiếm ý chọc thiên, cổ kiếm ý này dồi dào vô cùng, vừa mới xuất thế liền khiến tứ phương phải chấn động. Thiên tượng do nó sinh ra dường như cũng chẳng hề thua kém khi thú thân vũ vương hiện hình. Kể từ khi Thái cổ kiếm thần khôi phục cho đến này, tộc kiếm thần vẫn luôn sống ẩn giật trong tàng kiếm cốc, sống một cuộc sống xa lánh thế sự, bọn họ sẽ không tranh giành tài nguyên của thần tộc khác. Cũng không một thần tộc nào dám mạo hiểm đối đấu với nguy cơ bị thí thần thập phương kiếm trận đồ sát để cướp đoạt tài nguyên của tộc kiếm thần. Thế nhưng, cùng với sự bùng nổ của cổ kiếm ý vừa rồi, một tin tức nhanh chóng lan khắp thái cổ thần giới. Sau sự trở lại của thái cổ kiếm thần, một vị thần minh có sức mạnh khủng khiếp thái cổ kiếm thần cũng đã quay lại. Chư thần im lặng, tâm trạng vô cùng phức tạp, vốn dĩ còn chưa thức tỉnh từ trong hỗn độn thần quan của thái cổ chiến thần. Giờ đây lại nhìn thấy kiếm thần bộc lộ sự sắc bén phi phạm. Ngoại trừ một tộc lôi thần vẫn không có động tĩnh gì, ba đại thần tộc mạnh nhất Thái Cổ đã nên đón sự quay lại của hai vị chủ thần. Có lẽ, vị trí thần vương này trước nay đều không thuộc về chúng ta. Thần Quang Minh buồn bã nói. Hai hổ đánh nhau, một con tất thương. Thần Thái Dương vẫn còn không cam tâm, nói, ngươi sai rồi, kiếm thần và chiến thần tượng trưng cho sức mạnh chiến đấu khủng khiếp nhất của cả thần giới. Mà trận đấu giữa bọn họ tất sẽ phá hủy cả nơi này, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Hay là nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn rồi. Thần Quang Minh nói. Nếu kẻ quay lại chỉ có một mình chiến thần, thần Quang Minh còn có thể tự thuyết phục bản thân đưa ra quyết định. Thế nhưng sự quay về của kiếm thần đã khiến ông ta triệt để chết tâm với ngôi vị thái cổ thần vương, chương 1162 Nhất biệt lưỡng khoan, hai, bởi vì chỉ cần thí thần thập phương kiếm trận không bị phá, kiếm thần sẽ luôn bất khả chiến bại, cho dù bọn họ có liên thủ diệt được chiến thần, vị trí thái cổ thần vương cũng không đến lượt đám bọn họ tranh giành. Nếu đã như vậy, chư thần đương nhiên chẳng có lý do gì để ra tay với chiến thần nữa. Hơn nữa, tới giờ bọn họ vẫn luôn trì hoãn không chịu hành động kỳ thực là bởi trong lòng lo lắng chiến thần hãy còn con ác chủ bài chưa được tung ra, lúc này mạo hiểm lại càng không thích hợp. Chiến thần vốn chẳng phải người nhân từ kiếm thần lại càng sát phạt vô song. Đắc tội một trong hai kẻ này đều dẫn đến kiếp nạn diệt tộc, cuộc chiến giữa các vị thần sẽ không vì sự rút lui của chư thần mà kết thúc, ngược lại sẽ trực tiếp bước vào trận quyết chiến cuối cùng do sự trở lại mạnh mẽ của thái cổ chiến thần và kiếm thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc hai người này phân chia thắng bại, kẻ còn sống nhất định sẽ thống trị một phương thái cổ thần giới. Chư thần ảm đạm rút lui. Mộ Dung Nguyên Duệ bay lơ lửng trên không trung. Hỗn động thần nhãn đã đóng lại, một lần nữa biến thành một đạo thụ văn nhàng nhạt. Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn về phía Tây Nam, đứng đó hồi lâu mới quay lại mặt đất, thống lĩnh năm quân chiến thần rút về thành anh hùng. Ngày thứ hai kể từ khi kiếm thần quay lại, thế lực của Thái Cổ Thần Giới đã có những thay đổi rõ ràng. Giống như những gì thần Quang Minh đã nói, bọn họ bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Bởi vì... Dù là hỗn động thần quan của chiến thần hay kiếm ý chọc thiên của kiếm thần thập phương đều là những thứ mà bọn họ không thể địch lại được. Về phần kiếm thần và chiến thần kẻ nào mạnh hơn, không đến lúc giao thủ thì ai cũng không thể nhìn ra được. Một tháng sau, việc phân chia thế lực trong thái cổ thần giới đã kết thúc. Thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần tự nhiên và các thần Minh Chí Cường khác đã dẫn dắt khoảng 100 thần tộc lớn nhỏ đầu nhập dưới trướng của thái cổ kiếm thần. Nữ thần Băng Tuyết Nữ thần phục thù mang theo các thần tộc còn lại gia nhập trận doanh của tộc chiến thần. Nữ thần băng tuyết gia nhập là bởi cùng thuộc thế lực Bắc Phương giống tộc chiến thần, trong khi nữ thần phục thù do đích thân mộ dung Nguyên Duệ có lời mời. Ban đầu nữ thần phục thù còn do dự không quyết, không biết giữa chiến thần và kiếm thần nên lựa chọn ai. Mãi cho đến khi mộ dung Nguyên Duệ tới tìm, nói rằng cô tự nhân gian mà đến, là nguyệt thần của nhân gian. Nữ thần phục thù lập tức hiểu ra bản thân nên lựa chọn thế nào, là người nắm giữ sức mạnh hỗn độn bản nguyên có thuộc tính bóng đêm, nữ thần báo thù đương nhiên biết quy lực của nguyệt thần như thế nào. Nếu như thái cổ nguyệt thần trước đây mạnh mẽ quay lại, vậy thì vương triệu ám hắc chiên nguyệt do cô ta khổ tâm xây dựng phải đổi chủ rồi. Ở nhân gian có ma đạo, nguyệt thần và phong thần đều là đệ tử ma đạo. Mộ dung nguyên Duệ nói Ma đạo Nữ thần phục thù kinh ngạc hỏi Không chỉ Nguyệt Thần và Phong Thần là đệ tử Ma Đạo, chủ nhân huyển ma của Thái Cổ Ma Giới cũng là người của Ma Đạo, ngay cả Thái Cổ Minh Giới Tử Thần trước khi hoàn thành 9 lần Niết Bàn cũng giữ thân phận là đại tướng quân của Ma Đạo. Nữ thần phục thù kinh ngạc vô cùng, cô không thể tưởng tượng Ma Đạo đến cùng là một tổ chức như thế nào, ngay cả những người mạnh nhất trong khắp Thái Cổ Tam Giới cũng phải dốc sức phục vụ, thậm chí vì bảo hộ Ma Đạo, Thái Cổ Nguyệt Thần và Thái Cổ Phong Thần còn từ bỏ cơ hội quay lại Thần Giới. Trầm mặt một hồi lâu, nữ thần phục thu hỏi, chiến thần bệ hạ, lẽ nào ngài cũng là đệ tử của ma đạo? Không, ta là chủ mẫu của ma đạo. Sau khi vạch trần bí mật về xuất thân đạo tổ và lưu truyền tên tuổi khắp tam giới, nắm giữ trọng vẹn sức mạnh vận mệnh, tôi bèn rời khỏi nhân gian. Giờ đây tôi đã không còn chịu sự khống chế của pháp tắc thiên đạo, cùng với một đạo kiếm quan cùng lung tuyết chói lòa, tôi trực tiếp vượt qua tinh hà, đi đến bên ngoài vũ trụ hư không. tại nơi này Tôi nhìn thấy pháp trận phòng ngự của tứ tướng thần thú nối tiếp nhau. Chính tòa pháp trận này đã ngăn cản Kim Hà và Thùy Hòa tiếp cận nhân gian. Sự xuất hiện của tôi đã gây ra chấn động cho pháp trận phòng ngự, kính tượng của tứ tướng thần thú nhanh chóng được triệu hồi, mưu đồ muốn giết tôi. Đáng tiếc, kính tượng của bọn chúng so với bổn tôn còn kém rất xa, sau khi tôi đã nắm được sức mạnh vận mệnh hoàn chỉnh, bọn chúng không thể nào khóa được thần niệm khí cơ của tôi, chỉ có thể dương mắt nhìn tôi ngự kiếm rời đi. Vận mệnh tồn tại trong bóng tối Sau khi nắm được sức mạnh vận mệnh Trừ khi tôi chủ động nghênh chiến Dưới tay thiên đạo không kẻ nào Có thể ngăn cản con đường của tôi Vũ trụ hư không Những ngôi sao lớn như cái đấu Thiên địa mênh mông Không biết dừng chân nơi đâu Nhật nguyệt tuần hoàng Lặp đi lặp lại Lần trước tôi tới hư không Bên cạnh còn có mộ dung nguyên Duệ bầu bạn Lần này chỉ có mình tôi cô độc du hành Giữa các vị tinh tú Những ngôi sao lấp lánh Lạnh lẽo và cô đơn Lòng vướng bận vì an nguy của mộ dung nguyên Duệ tôi ngày đêm không ngừng tăng tóc bay về phía Thái cổ thần giới Trong bóng đêm u tịch, không rõ đã bay được bao lâu, tôi bỗng cảm nhận được một cổ sức mạnh tử vong âm hàng vô cùng mạnh mẽ Tử ý nồng đậm, lạnh lẽo thấu xương, tôi nhìn thấy hoa tuyết đang điên cùng nhảy múa trong bóng đêm, cũng nhìn thấy một tòa bão lũy đang lơ lửng trong làng mưa tuyết Băng xương bảo lũy, đại quân của Thái cổ minh giới tử thần Cơ thể tôi cứng đờ, những suy nghĩ về chuyện xưa trong quá khứ tràn về như nước lũ, nhấn chìm lấy tôi. Mãi cho đến khi một cổ thần niệm cực kỳ lạnh giá bao trùm lấy thân, tôi mới tỉnh lại, giọng nói quen thuộc không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào, Thùy Hòa phát ra cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc đối với sự xuất hiện của tôi. Người tới là kẻ nào? Chương 1163, Thuần Dương Tế Kiếm, một, có kiểu mỹ nhân, vừa gặp đã không quên. Một ngày không ngày. Mong nhớ thành điên. Từ lúc từ biệt ở MT, tôi đã không còn gặp lại Thùy Họa nữa. Nhớ mang máng ngày đó, tôi và cô ấy tạm biệt nhau ở quỷ Môn quan, Thùy Họa nói, Niết Bàn chính lần là số mệnh mà cô ấy không thể tránh né được, định sẵn tôi phải luôn đứng ở nhân gian đợi cô ấy, đợi cô ấy trở về. Từ đó về sau, mỗi khi mạng đêm buông xuống tôi đều nhớ đến cô ấy. Trải qua một trận chiến, tôi luôn có cảm giác cô ấy đang sát cánh chiến đấu cùng với tôi. Căn phòng của chúng tôi vẫn còn lưu giữ mùi hương hơi thở của cô ấy, mỗi phiến đá ở quy khư vẫn hàng sâu dấu chân của cô ấy. Tôi nhớ mong cô ấy, đệ tử ma đạo đều nhớ mong cô ấy, nhưng mà, cô ấy đã quên đi chúng tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lạnh lùng nghiêm nghị, xa cách không có chút ấm áp nào. Tôi nghe thấy mà lòng quảng đau, những kỷ niệm lần lượt ua về. Nỗi nhớ dân trào như thủy triều tà khiến tôi không thể kiềm chế được lòng mình. Tôi chỉ muốn bước đến ông chặt cô ấy vào lòng, nói với cô ấy, em là vợ của anh. Nửa đời trước của tôi chỉ là một mớ hỗn độn, vật vả sống qua ngày, chính là Thùy Họa giúp tôi mở ra vận mệnh thật sự của mình, từ đó về sau tôi và cô ấy cùng nhau gánh vác cờ chiêu hồn ma đạo. Hôm nay, ma đạo đã đạt được thành công mỹ mãn, nhảy ra khỏi sự kiểm soát của bàn cờ số mệnh, nhưng cô ấy lại không thể quay về nữa. Mà tất cả nỗi mong nhớ hay tưởng tượng của tôi... Đều chỉ có thể còn lại trong những mảnh vỡ hội ước mong manh loáng thoáng trong đầu, đàn cổ tế sông Hoàng Hà đã biến mất rồi, hôn lễ từng gây chấn động thế gian của Hoàng Hà nương nương đã sớm trở thành truyền thuyết xa xưa. Nước mắt tôi rơi đầm địa trên má, đứng ngơ ngát ngay tại chỗ, ngắm nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc đứng trước mặt tôi. Mái tóc của cô ấy tung bay trong gió, đứng trang nghiêm ngay tại chỗ. Cô ấy không cài bất kỳ trang sức nào trên đầu. Mái tóc trắng thoải mái tùy ý tung bay theo làn gió, ngọn lửa màu đen trong đáy mắt vẫn bùng cháy như cũ, dù người đang đứng ngay trước mặt, nhưng tôi lại cảm thấy xa tận chân trời. Tính cách thùy hòa lạnh nhạt xa cách, chỉ thể hiện chút dịu dàng hiếm có trước mặt tôi, nhưng bây giờ, cô ấy đã không còn dịu dàng với tôi nữa. Bởi vì cô ấy đã quên mất tôi rồi. Ngàn lời vạn lời đều không thể bày tỏ, chỉ ngập ngừng đáp lại cô ấy một câu, tôi chính là ma đạo tổ sư. Nghe thấy hai chữ ma đạo, Thùy Hòa hơi cau mày, hỏi, là ma đạo mà huyển ma Kim Hà từng nhắc tới sao? Không sai, Kim Hà là đệ tử của ma đạo tôi, tôi từng nghe chủ nhân huyển ma nói, ma đạo muốn làm trái với lễ trời, là kẻ thù của thiên đạo, tương lai sẽ cùng Thái Cổ Tam Giới hợp tác chiến đấu với thiên đạo. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời. Trong tương lai không chỉ mình ma đạo chúng tôi cùng chiến đấu với Thái Cổ Tam Giới, vẫn còn có chúng sinh lục đạo nhân gian. Tôi từng có hội ước tại nhân gian, nhưng mà, tôi đã chọn quên đi nó. Tại sao chứ? Những thứ tồn tại chỉ là ảo ảnh, những thứ vĩnh hằng cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, thế gian vạn vật đầy đủ màu sắc chẳng qua chỉ là lừa gạt lòng người mà thôi. Nhân gian như vậy, có gì đáng để lưu luyến chứ? Lời của Thùy Họa khiến tôi không thể phản bác, bởi vì cô ấy nói toàn là sự thật. Thời gian sống ở nhân gian càng lâu, Càng khiến nhân sinh vô vị nhạt nhẽo, cô đơn như đứng giữa làng tuyết trơi. Từ xưa đến nay, những kẻ mạnh đều mong muốn nhanh chóng được phi thăng lên cao, các đức trần duyên. Nhưng mà chỉ ma đạo còn ở lại nhân gian, tôi sẽ mãi mãi không cảm thấy cô đơn, đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, đã để lại nhiều bài văn thơ xúc động lòng người. Một câu đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng, đã chôn sâu tất cả nỗi cô đơn tại nhân gian. Nhân gian cô đơn buồn tẻ Không biết tử thần các hạ ở minh giới sống như thế nào? Tôi hỏi. Minh giới là đất nước của vong hồn, vạn vật đều bị băng phong, không biết cô đơn là cái gì? Nói như vậy, tử thần các hạ nhất định thích sống ở minh giới hơn rồi, có lẽ nên nói là tôi thích phong cảnh của minh giới hơn, không có độ ấm không có tình cảm, lại giúp tâm tình của tôi trở nên yên bình thoải mái. Nói rồi, Thùy Họa dơ bàn tay trắng nõn như ngọc tra, đón lấy một bông tuyết. Bàn tay trắng nõn mềm mại, từng nắm chặt lấy tay tôi, đồng hành cùng tôi suốt đêm dài. Bàn tay từng nắm chặt thanh đao sắc bén, vì ma đạo xông pha chinh chiến nơi xa trường. Bây giờ, đôi bàn tay ấy cũng đang cầm đao, nhưng đã không còn vì ma đạo cũng không còn vì tôi. Tuyết Dương từng hỏi tôi có hối hận vì đã phong thần cho Thùy Họa hay không, nếu như tôi không phòng cô ấy làm tử thần, thì cô ấy chỉ có một thân phận duy nhất, chính là tướng phá quân của ma đạo. Câu trả lời của tôi chính là không hối hận, bởi vì nếu không phong thần, thì sẽ không có ma đạo của ngày hôm nay, tôi sẽ không giải đáp được bí mật xuất thân của ma đạo tổ sư, cũng không thể có được sức mạnh hoàn chỉnh của vận mệnh. Phải có người hy sinh, chỉ có sự hy sinh mới được ghi nhớ. Ma đạo tổ sư đến đây, rốt cuộc có mục đích gì? Sau khi im lặng hồi lâu Thùy Hòa hỏi. Đến Thái Tổ Thần Giới, giúp Chiến Thần Mộ Dung Nguyên Duệ trở thành Thái Cổ Thần Vương. Tôi nói. Chương 1164, thuần dương tế kiếm, hai, thái cổ chiến thần từng là kẻ thù không đội trời chung với tôi, quả thực có năng lực trở thành thái cổ thần vương. Nhưng mà, kiếm thần bây giờ cũng không phải kẻ tầm thường vẫn mong chuyến đi này ma đạo tổ sư sẽ sung sẻ, tôi xin từ biệt tại đây, thứ lỗi tôi không thể tiễn xa rồi. Nói xong, Thùy Hòa xoay người bay về đỉnh núi pháo đài tuyết trắng xóa. Cuối cùng, cô ấy vẫn không mời tôi đến pháo đài băng tuyết, cũng không nhớ ra tôi là ai. Tử thần sau khi niết bàn 9 lần sẽ quên hết mọi thứ, trừ khi cô ấy tự mình mong muốn, nếu không sẽ không có ai phá tan lớp phòng nữ trong lòng cô ấy. Nhưng mà có thể được gặp lại cô ấy một lần, đối với tôi cũng là chuyện may mắn rồi, ít nhất tôi biết được, Thùy Họa còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, không cần tôi phải ngày đêm lo lắng cho an nguy của cô ấy nữa. Chỉ cần chúng tôi đủ mạnh mẽ, tôi mới có thể mãi mãi ở nhân gian đợi cô ấy, cho dù phải đợi đến điểm tận cùng của thời gian. Tôi muốn cùng cô ấy ở bên nhau, suốt đời suốt kiếp chẳng rời xa. Thái cổ thần giới, hàm kiếm cốc Hôm nay là ngày thái cổ kiếm thần Lữ Thuần Dương chính thức tiến lên đại điểm tướng. Tuy rằng kiếm thần chưa từng đảm nhận thần vương, nhưng mà, thái cổ thần cổ vẫn có gần 70% thần minh chọn ủng hộ ông ta đăng cơ. Nguyên nhân thì không có gì lạ, vì chiến lực của kiếm thần vô cùng mạnh. Ánh kiếm lué lên lúc trở về, đã chấn động cả thái cổ thần giới. Vần hào quan thuần khiết của mộ dung nguyên Duệ khiến chư thần kín sợ, nhưng thần quan thuần khiến chỉ được xem là con ác chủ bài cuối cùng, mà kiếm của kiếm thần lại luôn khắc ghi sâu trong lòng của chư thần. Trận thí thần thập vạn kiếm đã được khởi động, Lữ Thuần Dương đứng ngay trung tâm kiếm trận. Trước khi bắt đầu điểm tướng, chuyện đầu tiên mà Lữ Thuần Dương cần phải dùng khí tức canh kim vô tận của trận thí thần thập vạn kiếm, triệu hồi ra thần binh đặc trưng thuộc riêng về thái cổ kiếm thần. Kiếm thanh sách tuy rằng cũng được xem là thần binh hiếm có ở tam giới nhân gian, nhưng lúc vong hồn của thần thượng cổ tiêu tán đã mất đi toàn bộ sức mạnh, nó đã không còn xứng với thân phận thái cổ kiếm thần của Lữ Thuần Dương nữa. Hôm nay ông ta phải triệu hồi ra thần binh đã thất truyền từ lâu của thái cổ kiếm thần, kiếm chủ tể. Kiếm chủ tể của kiếm thần và cung lạp thi tinh tọa của lạp thần đều là một trong 10 thần binh của thái cổ thần giới nếu như không chết dưới tay thiên đạo, thái cổ kiếm thần cũng phải dùng thanh kiếm này chinh phục chư thần Bước lên ngôi vị thái cổ thần vương. Sau khi thiên đạo quét sạch thần giới, đã phá hủy đi thanh kiếm này, nhưng không thể xóa đi ký ức của tộc kiếm thần về thanh kiếm này. Trôi qua hàng ngàn năm, tộc kiếm thần vừa âm thầm chờ đợi kiếm thần quay về, vừa lợi dụng trận thí thần thập vạn kiếm ngưng tụ khí tức canh kim của thái cổ thần giới, hồng phục hồi lại kiếm chủ tể. Hôm nay kiếm thần đã quay lại, mà khí tức canh kim trong trận cũng đã ngưng tụ xong. Chỉ đợi kiếm thần ra tay thôi. Dùng kiếm tâm ngưng tụ khí tức canh kim, đúc luyện thần binh. Lữ Thuần Dương đứng giữa trận pháp, xung quanh ông ta là hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm, đều có thể xem là thần binh sát phạt vô sông, nhưng mà hôm nay, bọn chúng đều sẽ trở thành vật tế. Thanh kiếm thanh sách trong tay Lữ Thuần Dương cũng có chung số phận, đều là vật tế để triệu hồi kiếm chủ tể. Thiên địa canh kim, căng nguyên vạn kiếm, Lữ Thuần Dương hét lên một tiếng, vang vọng lên tận trời cao. Sắc trời đột nhiên thay đổi, sấm chớp nổi đùng đùng, phía trên kiếm trận bỗng nhiên tích tụ lại một mảng mây sắm xét, tiếp theo đó, sấm sét âm âm đổ xuống, toàn bộ rải đều trên mỗi thanh kiếm trong kiếm trận. Nhờ có sấm sét cường hóa, hàng ngàn thanh kiếm phát ra tiếng kêu khen két, âm ý cả nền trời. Qua hồi lâu, cuối cùng đã có thanh kiếm đầu tiên không chịu nổi, nổ tung thành các bụi. Kiếm tâm của Lữ Thuần Dương điều khiển khí tức canh kim thuần túy. Ngưng tụ chúng lại một chỗ Sau khi thanh kiếm đó vỡ nát Ngày dây tiếp theo đã có thanh kiếm thứ hai Chiều chung số phận Cuối cùng, toàn bộ kiếm đều nổ tung Khí tức canh kim ngưng tụ giữa Không trung tạo ra một hư ảnh hình kiếm Tỏa ra ánh sáng thần bí khiến người ta Lóa cả mắt Thanh kiếm thanh sách trong tay lửa thuần dương Cũng vỡ tung Đợi sau khi khí tức canh kim bên trong kiếm thanh sách Cũng truyền vào hư ảnh Nó bắt đầu hóa thành thực thể Đó là một thanh kiếm dài, màu đen Có hình dáng cổ sơ. Kiếm dài ba thước bảy tấc, vừa vặn với thân hình của Lữ Thuần Dương, nằm gọn trong bàn tay. Tuy rằng so với thân hình cao lớn của chư thần, thanh kiếm này khá nhỏ bé, nhưng lại hàm chứa sức mạnh đáng sợ. Thân kiếm vừa được luyện thành, toàn bộ sấm chớp của trời đất đều tập trung vào đuôi kiếm. Lúc Lữ Thuần Dương nắm lấy kiếm chủ tế, khơi thông với kiếm tâm, cả người biến thành một thanh kiếm. Đây là áo nghĩa của kiếm chủ tế. Người sử dụng thanh kiếm này đã cùng kiếm hòa làm một, trình độ kiếm đạo của Lữ Thuần Dương đã đủ khiến chư thần bằng lòng quỳ xuống xưng thần, sau khi nắm giữ lấy kiếm chủ tế càng như hổ mọc thêm cánh. Là thần kiếm trong kiếm, là kiếm thần trong đám cao thủ. Tự hồ từ nay về sau, trên trời dưới đất đã không còn ai ngăn cản bước chân của ông ta. Chúc mừng kiếm thần. chư thần họ treo hoang hô, cung kính quỳ xuống. Khóe miệng của Lữ Thuần Dương nhét lên. Hiện giờ ông ta đã có lòng tin mình đủ sức đánh bại tất cả mọi kẻ địch, ngoài thiên đạo, chương 1165, tiến quân xuống Nam, một, sau khi đánh bại Lạp Thần, chiến thần nổi tiếng sau một trận đánh. Thần quan Hỗn Độn đã trở thành thần thông mạnh mẽ nhất của chiến thần ngày nay và là cấm kỵ của chúng thần. Sau quá trình tái thiết của thành anh hùng bắt đầu, chư thần vị thần Phương Bắc từ Thái cổ thần giới đã đến chúc mừng. Mặc dù có nhiều vị thần đến... Nhưng không có nhiều người sẵn sàng gia nhập liên minh của chiến thần Nguyên nhân là sự trở lại mạnh mẽ của thái cổ kiếm thần càng có sức hấp dẫn hơn chiến thần Hỗn độn thần nhãn chỉ có thể dùng như pháp bảo thần thông Nhưng mỗi thanh kiếm của thái cổ kiếm thần đều có uy lực hủy diệt trời đất Càng kinh ngạc người khác hơn Hơn nữa, kiếm thần hiện giờ đã ngưng tụ thành công thanh kiếm chủ tể Một trong 10 thần khí hàng đầu của thái cổ thần giới Kiếm chủ tể, đúng như tên gọi của nó Là thần binh mạnh nhất trong thái cổ thần giới, danh xứng với thật, người cầm thanh kiếm này cũng phải lên ngôi báo thái cổ thần vương và nắm giữ toàn bộ thần giới. Lần này, Lữ Thuần Dương điểm binh, đã tập hợp tổng cộng 1.700 vạn người đại quân thần tộc. Các vị thần cấp cao như thần Thái Dương, thần Quang Minh, nữ thần tự nhiên và hải thần đều trở thành chiến tướng cấp cao dưới sự chỉ huy của Lữ Thuần Dương, ngay cả tộc thái cổ lôi thần vốn đã ngừng can thiệp vào việc của thần giới từ lâu cũng chính thức gia nhập liên minh kiếm thần sau một chuyến thăm của Lữ Thuần Dương. Trong một thời gian ngắn, kiếm thần trở thành ứng cử viên được yêu thích nhất cho vị trí thái cổ thần vương, quyên nghi đạt đỉnh cao. Mặt khác, liên minh chiến thần, với sự hỗ trợ hết lực của nữ thần băng tuyết và nữ thần phục thù, cuối cùng chỉ tập hợp được đại quân 600 vạn người, dù là chiến tướng cấp cao hay tổng sức mạnh cũng đều kém xa lên minh kiếm thần. Tuy nhiên, mộ dung nguyên duệ lại không vì thế mà lo lắng, tỏa ra sự gì vẻ đúc tự tin mãnh liệt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, cô đã dựa vào đạo chiến thần đã dung hợp đại quân 600 vạn này với thần vực của mình, nuôi dưỡng họ thành năm nhánh quân mới của chiến thần. Nữ thần băng tuyết và chiến vô nguyên phụ trách quân quý Thủy, chiến vô diễm phụ trách quân đoàn ly hỏa, chiến vô thương và thần Bắc Địa Hoang Dã phụ trách nhánh quân mậu thổ, chiến vô ngân phụ trách quân đoàn ất mộc, nữ thần phục thù và chiến vô phá phụ trách đại quân canh kim. Trong số năm đội quân của chiến thần, Mũi kiếm tấn công sắc bén nhất vẫn là quân đoàn canh kim. Sau trận chiến với lạp thần, chiến vô thương đã dựa vào sát đạo mà ngộ ra đạo canh kim với hiệu xuất sát thương tối thượng của mình, được phong thần, hiện giờ đã đạt sức chiến đấu của một vị thần trung cấp. Bản thân nữ thần Phục Thu Vốn đã là một vị thần mạnh mẽ, giỏi ẩn nấp và ám sát, những đợt tập kích mà bà ta phát động, ngay cả thần Quang Minh cũng vô cùng e dè, sợ hãi, hai người hợp lực, một người trực diện xông vào chiến đấu. Một người bí mật ẩn nấp chờ thời cơ ra tung đòn, phối hợp hoàn hảo để trở thành nhánh quân tấn công sắc bén nhất trong năm đội quân chiến thần. Một số tướng sĩ dưới sự chỉ huy của nữ thần phục thù đến từ tộc Thái Cổ Nguyệt Thần, Thái Cổ Nguyệt Thần có hai mặt thần tính, mộ dung nguyên duệ giữ những tướng sĩ thuộc Nguyệt Chi Ám diện lại trong quân đoàn canh kiên, còn những tướng sĩ thuộc Nguyệt Chi quan diện đều vào quân đoàn Ấp Mộc, kết hợp với tính phục hồi của Ấp Mộc tạo nên một quân đoàn có khả năng trở thủ mạnh mẽ nhất. Không chỉ có thể dùng khí tiên thiên ấp mộc để hồi phục cho đại quân, mà còn có thể dùng sự chúc phúc của nguyệt thần để hồi lại lượng thần niềm khô cạn. Thần hoang giả giỏi biến hóa địa hình, kết hợp với sức mạnh bảo vệ của mậu thổ, khiến quân đoàn mậu thổ trở nên mạnh mẽ và phòng thủ vững chắc hơn trước. Quân đoàn quý thủy, nữ thần băng tuyết là một vị thần cấp cao, thần thông mạnh mẽ và lực nguyên sơ hỗn độn mà bà điều khiển cũng liên quan đến băng sương, kết hợp với thần vực quý thủy của mộ dung nguy có thể tạo ra một vùng lĩnh vực băng xương, có thể dùng để làm chậm cuộc tấn công của kẻ thù, cũng có thể phối hợp với quân đoàn canh kim để tấn công và tiêu diệt kẻ thù bằng sức mạnh băng xương. Điểm yếu duy nhất trong chiến lực của năm đội quân chiến thần là quân đoàn ly hỏa do chiến vô ngân chỉ huy, ly hỏa vô tình. Trong lịch sử của Thái Cổ Thần Giới, quân đoàn ly hỏa của chiến thần lẽ ra phải sát phạt quyết đoán đủ để sánh vai với quân đoàn canh kim trở thành mũi nhọn tấn công. Nhưng do hai thần tộc lớn là thần Quang Minh và thần Thái Dương đều đã gia nhập Liên Minh Kiếm Thần, dẫn đến quân đoàn Ly Hỏa của Chiến Thần rất khó để phát huy hiệu quả lực chiến của mình. Lực nguyên sơ hỗn độn mà thần Quang Minh và thần Thái Dương điều khiển đều có liên quan đến ngọn lửa. Thần Thái Dương làm chủ cốt lõi sức mạnh của mặt trời, có thể mở ra lĩnh vực thuần dương, thần Quang Minh thì khống chế được bảy tia sáng thuần khiết của ánh sáng, quy lực còn cao hơn thần Thái Dương. Kể từ khi thái cổ thần giới khôi phục đến nay, Tộc thần Thái Dương vẫn luôn là thần tộc mạnh nhất trong thái cổ thần giới, thần tộc Quang minh mặc dù không nhiều như Thái Dương thần tộc, nhưng sức chiến đấu của hai tộc đều có luôn luôn ngang hạn nhau. Hai tộc đồng thời gia nhập liên minh kiếm thần, không chỉ lấy đi phần lớn nguyên tố ánh sáng và lửa của thần giới mà còn tạo ra sự áp chế hoàn toàn lên quân đoàn ly hỏa của chiến thần. Chương 1166, tiến quân xuống Nam, 2, mỗi nhánh quân trong số 5 quân của chiến thần đều có 100 vạn lính tinh nhuệ. Còn có 100 vạn khác do chính Mộ Dung Nguyên Duệ trực tiếp chỉ huy. Ngoài việc xây dựng năm quân chiến thần bằng cách sử dụng Ngũ Phương Thần vực, Mộ Dung Nguyên Duệ còn sử dụng đạo chiến thần để tạo ra năm trận pháp Tiên Thiên Ngũ Hành quy mô lớn liên kết với trăm vạn lính tinh nhuệ. Năm trận pháp này không chỉ có thể ngưng tụ khí Tiên Thiên Ngũ Hành để tăng sức chiến đấu cho năm quân của chiến thần, mà đồng thời còn sở hữu sức mạnh hủy diệt và bảo vệ mạnh mẽ, hầu như mỗi một trận pháp đều có thể bộc phát lực chiến thần linh cấp cao. Mục đích chính của mộ dung Nguyên Duệ khi bố trí pháp trận tiên thiên ngũ hành này là để gài bảy lửa thuần dương, mặc dù cô rất tin tưởng vào hỗn độn thần quan của mình, nhưng gần đây thai nhi trong bụng cô thường xuyên chuyển động rộn ràng, khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an. Mang thai sinh nở trận phải yên tâm nghỉ ngơi, mộ dung Nguyên Duệ mang thai còn phải dẫn quân đi chiến đấu, vốn đã là một việc rất nguy hiểm rồi, tuy rằng cô có thân thể của thái cổ chiến thần, thể chất vượt xa người thường. Nhưng thứ cô đang mang trong người cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Người khác không biết nguồn gốc của hỗn độn thần nhãn của cô, nhưng cô biết rất rõ, cô có được cơ duyên này phần lớn là nhờ đứa trẻ trong bụng cô. Mộ dung nguyên Duệ có cơ thể của thái cổ chiến thần, có đầy đủ khiến ngũ hành. Cái gọi là vạn vật chúng sinh đều từ ngũ hành, cũng chỉ có thể chất như cô mới có thể chứa đựng được huyết mạch của vận mệnh chi tử. Đứa trẻ còn chưa chào đời, đã có thể cảm nhận được sức mạnh của U Huỳnh và chút Chiếu. Ai biết khi đứa trẻ chào đời sẽ tạo ra dị tượng như thế nào nữa. Nếu là thời hòa bình, cô đương nhiên sẽ có vạn biện pháp đề phòng. Nhưng bây giờ cô vẫn phải dẫn quân chiến đấu, trong hoàn cảnh như vậy, hung hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, lòng oán hận của mộ dung nguyên vệ tăng cao. Mỗi lần thai nhi cử động đều gây ra rối loạn khí huyết trong cơ thể, mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực chiến của cô, đôi khi còn khiến thần hồn cô mất đi ý thức tự chủ. Chắc chắn sẽ là một tai họa nếu tình huống này xảy ra khi đại quân đang trong cuộc quyết đấu, tuy mỗi chuyển động của thai Nhi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng vẫn khiến tình thế chiến đấu phát sinh đầy rẫy những biến số nguy hiểm, nhưng chuyện này lại nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, vì vậy, Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ có thể lo trước tính sau, để lại phương án ứng phó trước. Bày sẵn trận pháp Tiên Thiên Vũ Hành, cố gắng vây bắt Lữ Thuần Dương trước khi thần hồn của cô đã thất thủ. Ngoài việc chuẩn bị kỹ càng cho chiến tranh, Tộc chiến thần còn chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí cho liên minh chiến thần. Mặc dù thanh pháp kiếm tử kim mà mộ dung nguyên duệ sử dụng từ đầu cũng có thể được gọi là pháp bảo, nhưng nó không thể so sánh được với kiếm chủ tể của Lữ Thuần Dương. Tộc kiếm thần giỏi chế tạo thần binh, tộc chiến thần cũng giỏi về mặt này. Tổng hợp các nguyên liệu luyện chế vũ khí được lưu trữ trong toàn bộ thành anh hùng, toàn tộc. Thậm chí là cả toàn bộ phương Bắc thần giới đã sử dụng toàn lực để tạo ra một thanh thần kiếm cho mẫu dung nguyên duệ. Khi thần kiếm được xuất lò, nữ thần phục thù đã sử dụng lực hắc ám nguyên sơ hỗn độn của mình để thay đổi màu sắc của thần kiếm, khi kiếm thể biến thành màu đen như mực, càng khiến thanh kiếm trở nên linh động, nhanh nhẹn và khó nắm bắt hơn. Sau đó, nữ thần băng tuyết để lại thần quang hình bông tuyết trên kiếm thể đen tuyền, khiến thanh kiếm trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn. Hai nữ thần ra tay, Công thêm bản thân thanh kiếm đã ẩn chứa tinh hoa ngũ hành dồi dào, chất liệu nghịch thiên, khi kiếm thành công ra đời đã gây ra thay đổi trong thiên tượng. Mặc dù không hoành tráng và khí thế ác trời như thanh chủ tể của Lữ Thuần Dương, nhưng thanh kiếm này đã khiến phương Bắc trời tuyết liên tục cả một ngày một đêm. Sự can thiệp của hai nữ thần khiến khí thế của thanh kiếm tràn ngập sự lạnh lùng và đen tối, vì thế mà mộ dung nguyên Duệ đã đặt tên cho thanh kiếm là Kiếm U Huỳnh, sau khi thanh kiếm được trèn thành công. Mộ dung Nguyên Duệ đã yêu cầu tộc chiến thần tạo ra một bộ giáp mới hoàn toàn để bảo vệ tốt hơn cho đứa con chưa chào đời của mình trong trận chiến. Bộ giáp được làm từ chất liệu gần giống với kiếm U Huỳnh, nhưng khi ban phước, không để nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết tham gia mà thay vào đó, chính mộ dung Nguyên Duệ đã tự mình dùng hỗn động thần nhãn khai quan cho chiến giáp mới này. Bộ giáp này thần thánh, trang nghiêm, tỏa ra thần quan rực rỡ. Mộ dung Nguyên Duệ đặt tên cho bộ áo giáp này là chúc chiếu. Vừa hay hoàn toàn tương xứng với kiếm U Huỳnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt một tháng nữa đã qua đi, cả chiến thần và kiếm thần đều đã hoàn thành việc triển khai quân lực mạnh nhất của mình. Lúc này mộ dung Nguyên Duệ đã mang thai được tròn 8 tháng, thêm một tháng nữa, cô sẽ rơi vào tình trạng vô cùng suy nhược do đến giai đoạn sinh nở, thời gian không chờ đợi ai, ngày hôm đó mộ dung Nguyên Duệ đã quyết định ra tay, phái quân tiến về phía nam. Chương 1167 Bí mật hành động, một, thái cổ thần giới tuy gọi là thần giới nhưng lại không tồn tại thứ gì tương tự như thiên đình. Cái gọi là thần tộc chỉ là giống loài mạnh hơn người Phàm Tương tự như chúng thần Olympus trong thần thoại Hy Lạp, nhận tính cao hơn thần tính. Mộ dung nguyên Duệ gửi quân từ thành anh hùng, một đường hành quân về phía nam mà không gặp cản trở. Vào ngày này, quân đội đã đến biên giới của thần tộc Quang Minh, cuối cùng đã dẫn đến cuộc đánh chặn trực diện đầu tiên của liên minh kiếm thần. So với tâm thế cấp thiết quyết chiến của Mộ Dung Nguyên Duệ, phản ứng của Lữ Thuần Dương bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi kiếm chủ tế được đúc thành, Lữ Thuần Dương đã giao việc chuẩn bị quân lực cho đại trưởng lão của tộc kiếm thần, hoàn toàn để ông ta chịu trách nhiệm phối hợp với chư thần cuối cùng thành lập ra kiếm các, Đại quân 1.700 vạn của Liên minh kiếm thần đều do kiếm các điều động và chỉ huy, còn bản thân Lữ Thuần Dương thì đắm chìm trong giác ngộ kiếm đạo. Trong mắt Lữ Thuần Dương chỉ có kiếm. Còn những việc như chỉ huy quân lính đánh trận, ông ta rất ít hỏi đến, liên minh kiếm thần có đại quân 1.700 vạn người, dù có chiến đấu thế nào cũng sẽ không bao giờ thua, mà điều ông ta phải làm chính là gia tăng sức mạnh của lĩnh vực kiếm thần lên ngang tầm với thái cổ kiếm vực trước khi trở thành thái cổ thần vương. Thái cổ kiếm vực đại biểu cho cảnh giới tu hành kiếm đạo của thiên đạo, kiếm thần của Lữ Thuần Dương mặc dù tam giới vô song, nhưng vẫn còn thiếu chút ít hỏa lực có thể mở ra thái cổ kiếm vực. Nguyên nhân nằm ở việc ông ta chỉ tu luyện cách dùng kiếm thần, không có nhiều kinh nghiệm với quỷ kiếm và ma kiếm. Điều mà thái cổ kiếm vực yêu cầu chính là kinh nghiệm kiếm đạo toàn diện không kẻ hở, giả dụ như trong mắt lửa thuần dương không thể chứa được quỷ kiếm và ma kiếm, ông ta sẽ không bao giờ có thể mở ra được một thái cổ kiếm vực hoàn chỉnh. Lĩnh vực kiếm thần chỉ có một thanh kiếm, nhưng thái cổ kiếm vực lại có 3 thanh kiếm, cho nên uy lực của lĩnh vực kiếm thần không bao giờ có thể sánh được với uy lực của thái cổ kiếm vực Lữ Thuần Dương biết khuyết điểm của mình ở đâu nhưng lại không muốn sửa chữa. Ông ta rất cố chấp, đến nỗi trong mắt chỉ có thần kiếm. Vốn dĩ đạo thần kiếm của ông ta đã bước vào thời kỳ bình cảnh, không thể cải thiện được nữa, tuy nhiên sau khi đến tàng kiếm cốc đã có được nhiều cảm ngộ mới về kiếm thần. thì thần thập phương kiếm trận đã cho phép ông ta lĩnh ngộ sức mạnh cấm đoán của kiếm thần, kiếm chủ tệ khiến ông ta nhận ra uy lực đế vương của kiếm thần. Lĩnh ngộ càng nhiều, Thì thành tựu thần kiếm của Lữ Thuần Dương càng trở nên thâm sâu. Ông ta mơ hồ cảm thấy một thanh kiếm không nhất thiết sẽ yếu hơn ba thanh kiếm. Nếu ông ta có thể tu luyện thần kiếm đến cực hạn, thì thần kiếm không khó để vượt qua tam kiếm, chỉ là con đường này rất khó đi, ngoài trừ Lữ Thuần Dương thì không ai có thể đi theo con đường này được. Tục ngữ có câu, có công mại sát có ngày nên kim, trong vô thức, Lữ Thuần Dương đã vượt qua ma đạo tổ sư cũng vượt qua tôi trên phương diện kiếm đạo. Đang hướng tới đỉnh cao trước giờ chưa từng có người đạt được Không ai biết giới hạn của ông ta ở đâu Cũng có thể là không bao giờ có giới hạn Lữ Thuần Dương không quan tâm đến chiến sự Để lại mọi vấn đề liên quan đến cách đối phó với chiến thần lại cho kiếm các xử lý Đợi khi đại quân của mộ dung nguyên duệ đến biên giới của thần tộc Quang Minh Kiếm các cuối cùng đã đưa ra quyết định Chính thức khai chiến với quân đoàn của chiến thần trong lãnh thổ của thần tộc Quang Minh Thần tộc Quang Minh có lãnh thổ rộng lớn Dân số chỉ đứng sau thần tộc Thái Dương, biên giới phía bắc của thần tộc Quang Minh là một bình nguyên thiểm quang vô tận, bình nguyên thiểm quang không có lấy một ngọn cỏ, được bao phủ bởi các thủy tinh có thể khúc xạ ánh sáng. Dù là ngày quang đãng hay đêm đầy sao, bình nguyên thiểm quang vẫn toát ra ánh sáng chói lòa tàn khốc. Bình nguyên thiểm quang không cần quân đồn trú, ngoại trừ thần tộc Quang Minh nắm giữ sức mạnh ánh sáng, thì bình nguyên thiểm quang là khu vực chết chóc của các sinh vật khác trong thần giới. Dưới những ảo ảnh kỳ dị chứa đựng luồng ánh sáng tà ác chết người, ngọn lửa thuần khiết được hình thành bởi sự hội tụ của ánh sáng đủ để tiêu diệt tất cả những kẻ thù xâm lược mạnh nhất. Đại quân của mộ dung nguyên vệ hành quân cả đường không bị cản trở, cuối cùng dừng lại ở rìa bình nguyên thiểm Quang Băng qua bình nguyên thiểm Quang là con đường tắt có thể trực tiếp đến quang minh thánh thành, quang minh thánh thành là pháo đài nổi bật nhất của thần giới, nếu như có thể chiếm được quang minh thánh thành chắc chắn sẽ nâng cao sĩ khí của liên minh chiến thần lên rất nhiều. Nếu đi đường vòng, sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, liên minh kiếm thần cũng đã triển khai trọng binh trên các tuyến đường vòng của cả hai bên đường, việc này sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Chiến thần bệ hạ, chúng ta nên đi như thế nào? Nữ thần phục thù hỏi, binh quý ở tốc độ nhanh, có thể băng qua bình nguyên thiểm quan. Mộ dung nguyên Duệ đáp Chương 1168 Bí mật hành động, hay, bình nguyên thiểm quang là nơi chết chóc đại quân băng qua e là sẽ bị thương vong nặng. Nữ thần băng tuyết nói. Ai nói chúng ta nhất định phải hành quân trên mặt đất? Ý chiến thần bệ hạ là. Xây dựng ám đạo, bí mật đi qua. Nữ thần băng tuyết, ta muốn cô bắt đầu ngay lập tức, điều động khí quý thủy kích hoạt trận bảo tuyết và chặn sự khúc xạ ánh sáng của các thủy tinh, chiến vô thương, thần hoang dã. Hai người sẽ dẫn quân đoàn mậu Thổ đào lối đi ngầm, hành quân từ dưới lòng đất. Sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ ban hành quân lệnh, lập tức triệu tập tứ đại phân thần, cùng với mình thiết lập một pháp trận ngũ hành cấm kỵ ngăn cản việc thăm dò thần niệm, nhằm che đậy tung tích của quân đoàn mậu Thổ. Cùng lúc đó, nữ thần băng tuyết và chiến vô nguyên hợp lực, bắt đầu gây bão tuyết trên Bình Nguyên Thẩm Quang, tuyết trắng vô tận bao phủ vạn vật, ngay lập tức khiến các thủy tinh của Bình Nguyên Thẩm Quang mất đi hiệu ứng khúc xạ ánh sáng. Đáng tiếc, ngoài khúc xạ ánh sáng, các thủy tinh còn có thể ngưng tụ ngọn lửa ánh sáng thuần túy, sau khi cảm nhận được động cơ của quân đội chiến thần, thần Thái Dương đã đích thân ra tay, dùng các thủy tinh nhưng tụ ngọn lửa ánh sáng thuần túy, lan rộng khắp bình nguyên thiểm quan làm tan chảy cơn bão tuyết, băng tuyết tan thành hơi nước và tiêu tán, khiến công sức vất vả của nữ thần băng tuyết lập tức đổ sông đổ bể. Tuy nhiên, Nữ thần băng tuyết không vì điều này mà bỏ cuộc mà tiếp tục ngưng tụ khí quý thủy để kích hoạt trận bảo tuyết tiếp theo, như thể cô muốn cạnh tranh với thần Thái Dương, đánh một trận tiêu hao sức lực. Ta vốn tưởng rằng chiến thần sẽ có dịu kế gì, nhưng không ngờ cô ta lại nghĩ ra chủ ý ngu xuẩn như vậy, đối mặt với nỗ lực của nữ thần băng tuyết, thần Thái Dương nói ra lời vô cùng mỉa mai. Cứ đà này, không bao lâu nữa, quân đoàn quý thủy của chiến thần sẽ cạn kiệt thần lực. Lúc đó đại quân của chúng ta sẽ ngay lập tức phát động tập kích. Thần Quang Minh đáp. Chiến thần có ưu thế đoán trước tiên cơ, theo lẽ thường, chiến thần không nên hành động như vậy. Nữ thần tự nhiên cao mày nói. Bản thân Bình Nguyên Thiểm Quang là một kết giới tự nhiên bảo vệ Quang Minh Thánh Thành, là một nơi chết chóc. Trừ khi mộ dung Nguyên Duệ tìm ra cách khác, nếu không cô ta sẽ không thể làm gì được. Thần Thái Dương nói. Trong trường hợp đó... Tại sao chiến thần còn không tránh khỏi Bình Nguyên Thiểm Quang? Nữ thần tự nhiên hỏi ngược lại. Bởi vì Bình Nguyên Thiểm Quang có thể trực tiếp dẫn tới Quang Minh Thánh Thành, chiến thần vốn muốn đi đường tắt, đáng tiếc đã tính toán sai lầm. Thần Thái Dương đáp, trong trận ở Bình Nguyên Thiểm Quang, Liên minh kiếm thần đã triển khai hàng ngàn vạn quân lực, dẫn đầu bởi ba vị chủ thần, thần Thái Dương, thần Quang Minh và nữ thần tự nhiên làm chủ soái Vào lúc đó, Ba vị chủ thần quyết định để lại 200 vạn đại quân ở Quang Minh Thánh Thành để thủ thành, 800 vạn quân còn lại được chia thành hai nhóm và xuất quân đến hai bên đường vòng của Bình Nguyên Thiểm Quang, chỉ đợi khi quân đoàn quý thủy của chiến thần cạn kiệt thần lực, sẽ phát động một cuộc vây công đại quân chiến thần. Dưới trướng Mộ Dung Nguyên Duệ có dũng sĩ năm tộc, dưới trướng của ba vị chủ thần này quân lực lại còn mạnh mẽ hơn vậy. Đối mặt mới chiến lực đỉnh cao của đại quân chiến thần, ba vị chủ thần cũng đã an bài phương án. Thần Thái Dương đối đầu với nữ thần băng tuyết, thần Quang Minh đối đầu với nữ thần phục thù, nữ thần tự nhiên sử dụng sức mạnh tự nhiên để tìm cách kiềm chế mộ dung nguyên Duệ Về phần quy lực hỗn độn thần nhãn của mộ dung nguyên Duệ không nằm trong phạm vi cân nhắc của ba vị chủ thần. Hỗn độn thần Quang là con ác chủ bài mạnh nhất của mộ dung nguyên Duệ nhất định sẽ không dễ dàng sử dụng đến, nếu không, cô sẽ không thể nào chống lại thiên ngoại thần kiếm của Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương mặc dù xa tận tàn kiếm tốc nhưng thần kiếm miễu miễu cách ngàn dặm, một khi mộ dung nguyên vệ lộ ra sơ hở, ông ta lúc nào cũng có thể chém một chiêu kiếm tất sát. Ở phía bắc của Bình Nguyên Thiểm Quang, nữ thần băng tuyết vẫn đang công giả tràn tạo những trận bão tuyết. Khi thần lực của quân đoàn quý thủy bị tiêu hao dần, sức mạnh của trận bão tuyết ngày càng yếu đi. Cuối cùng, gió và tuyết tràn ngập trở nên phân tán rải rác, chưa kịp trơi xuống đất đã tan chảy ngay trên không trung Nhận thấy thần lực của quân đoàn Quý Thủy đã cạn kiệt, ba vị chủ thần quyết định phát động cuộc tấn công. Nữ thần tự nhiên tọa trấn Thái Dương Thánh Thành Thần Thái Dương và thần Quang Minh bổn tôn tham chiến, mỗi người dẫn đầu đại quân 400 vạn tấn công vào đại quân của chiến thần từ cả hai phía của Bình Nguyên Thiểm Quang. Ngay khi 800 vạn đại quân cùng cùng sát khí chuẩn bị tiếp cận đội hình của quân đoàn chiến thần, họ phát hiện ra quân đoàn của chiến thần đột nhiên biến mất, chỉ để lại lối vào của một lối điên nằm dưới mặt đất. Thế vậy, thần Thái Dương và thần Quang Minh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống. Cùng lúc đó, những tiếng thét giết chóc kinh thiên động địa phát ra từ hướng của Thái Dương Thánh Thành, chiến thần mộ dung Nguyên Duệ tay cầm thanh kiếm U Huỳnh, thân mặt chiến khải chúc chiếu, hô to, nữ thần tự nhiên, là sống hay là chết, chỉ dựa vào một khắc suy nghĩ của ngươi. chương 1169, một chiêu phản kích, một, khi mộ dung Nguyên Duệ đem theo quân chủ lực đi từ bên dưới. Đột ngột xuất hiện tại Quang Minh Thánh Thành, nữ thần tự nhiên ngay lập tức biết rằng tình thế đã chắc như đinh đóng cột. Đạo chiến thần, binh bất yếm trá, việc quân không ngại dối trá, mộ dung nguyên duệ giả vờ làm tổn hại đến chiến lực quân đoàn quý thủy, nhưng lại bí mật điều động quân mậu thổ để đào địa đạo, bổn tôn lại lập trận pháp ngũ hành cấm kỵ để làm vỏ bọc che mắt. Đợi sau khi thần Thái Dương và thần Quang Minh rơi vào bẫy và rời đi, cô dẫn năm quân chiến thần đột kích Quang Minh Thánh Thành. Đại quân của chiến thần chỉ có 600 vạn người, liên minh kiếm thần thủ thành cũng lên đến 200 vạn người. Nếu nữ thần tự nhiên ngoan cố chống cự, kiên trì đến khi thần Thái Dương và thần Quang Minh quay lại giúp đỡ cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, mộ dung nguyên Duệ không cho nữ thần tự nhiên cơ hội phản ứng lại. Ngay khi đại quân xuất hiện, cô đã bay thẳng lên không trung, dùng thần niệm khóa chặt vị trí của nữ thần tự nhiên. Kiếm U Huỳnh, giáp chút chiếu. Ngũ hành hạo kỳ. Tứ đại phân thần. Quy lực của chiến thần mạnh mẽ đến mức nào, chưa kể, sau khi khóa chặt khí tức của nữ thần tự nhiên, mộ dung nguyên vệ trực tiếp sử dụng hỗn động thần nhãn. Thần quan mời nhạc, chứa đựng mà không bọc phát ra. Nữ thần tự nhiên là tướng thủ thành, nếu không có mệnh lệnh của bà ta, 200 vạn đại quân thủ thành sẽ không dám phát động tấn công. Đối mặt với quy lực của chiến thần... Nữ thần tự nhiên bị bao vây bởi sự sợ hãi vô tận và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bỏ thành đầu hàng chẳng khác nào đắc tội với kiếm thần, nhưng nếu ngoan cố chống cự, ai biết được liệu chiến thần có dùng hỗn động thần nhãn để xuống tay với bà ta hay không. Thú thân của Vũ Cương cũng không chịu nổi một chiêu, nếu bị hỗn động thần quan soi rọi, khó thoát khỏi kiếp nạn thần hồn tận diệt, một thân chết trục, khi nữ thần tự nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bên tai truyền đến giọng của thần Thái Dương dùng thần niệm truyền âm Hỗn động thần quan của chiến thần không thể dễ dàng xuất chiêu. Nữ thần tự nhiên đừng hoảng sợ trước nó và từ bỏ kháng cự. Thần Quang minh và ta sẽ nhanh chóng quay lại để giúp đỡ. Thần niệm truyền âm của thần Thái Dương đã cho nữ thần tự nhiên tìm thấy chỗ dựa cho mình, cũng khiến bà có thêm dũng khí để đối mặt với chiến thần. Hỗn động thần quan của chiến thần bệ hạ lãng phí trên người ta có phải là hơi không lý trí không? Sao nào, ngươi muốn thử? Mộ dung nguyên Duệ nhướng mày hỏi. Thử thì thử, có bổn thần ở đây, đại quân của chiến thần Đừng Hồng có thể công hạ Thái Dương Thánh Thành. Dứt lời, nữ thần tự nhiên biến hóa đủ dị tượng thiên nhiên. Bầu trời phía trên Thái Dương Thánh Thành lập tức nổi lên gió bão, ánh sét đang sen, sấm đánh cuồn cuồng, ánh sáng, mây, sương mù, gió bão, mưa, sương giá, lưu hỏa, đủ các loại hiện tượng thiên biến vạn hóa. Chiến lực của nữ thần tự nhiên không mạnh lắm. Nhưng lại thắng thế ở pháp tượng thiên biến vạn hóa, cách thức tấn công cũng thay đổi muôn vẻ. Hơn nữa, bổn tôn của bà ta có thể ẩn giấu trong vạn tượng thiên nhiên bất kỳ thời điểm nào, thần vực không bị phá giải thì bổn tôn không chết đi. Sau khi biến hóa thành vạn tượng thiên nhiên, nữ thần thiên nhiên biến mất dạng, khi thì hóa thành lôi điểu đuổi theo tia sét, khi lại biến thành vũ yến bay nhanh trong cơn mưa lớn, lúc lại biến thành hỏa loan trao lượng trong dòng lưu hỏa. Đôi khi hóa thành tảng tuyết điểu bay vòng trong trận tuyết. Nữ thần tự nhiên có thể hóa thành các loại thần điểu là vì trong người bà ta đang chảy huyết mạch của thủy tổ điểu đầu tiên của thái cổ thần giới. Mặc dù nguyên phượng là thần điểu đầu tiên của vũ trụ, nhưng thần thông của nguyên phượng chủ yếu đến từ bảy tia sáng thuần khiết, chỉ có thể làm đế vương trong các loại chim. Nhưng thủy tổ điểu thì khác, thủy tổ điểu là tổ sư của tất cả các loại thần điểu tinh quái. Chính thủy tổ điều đã giúp các loài chim mở ra linh thức và tạo cơ hội cho những loài chim bình thường có được cơ duyên tu hành, thấy được thần vực được nữ thần tự nhiên mở ra, cùng quyết tâm giữ lấy Thái Dương Thánh Thành, vẻ mặt của Mộ Dung Nguyên Duệ trở nên đanh lại. Thái Dương Thánh Thành vốn đã được canh gác nghiêm ngặt, trong thành được bố trí một số trận pháp lớn, Tế Đàn Hỏa Diễm, Thần Điện Quang Minh. Mặc dù chỉ có 200 vạn người thủ thành, nhưng với sự chúc phúc từ sức mạnh của pháp trận, tế đàn và thần điện Đại quân chiến thần phải trả giá đắt nếu muốn đánh hạ Thái Dương Thánh Thành. Vấn đề quan trọng nhất là thời gian, bởi vì thần Thái Dương và thần Quang Minh đang chạy đua với thời gian để trở về Thái Dương Thánh Thành. Nữ thần tự nhiên, hy vọng ngươi sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Mộ Dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói. Chiến thần, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Muốn giết ta, trước tiên phải phá vỡ thần vực vạn tượng của ta trước đã. Nữ thần tự nhiên dùng thần niệm đáp lại. Ha ha, ta muốn giết ngươi, thì cũng rất chi là dễ dàng. Nói xong, mộ dung nguyên Duệ rút hạo kỳ ớt mộc ra. Hạo kỳ ớt mộc sau khi được sửa chữa và tinh chế lại, càng mạnh mẽ hơn trước, bay phần Phật trong gió, mang theo lượng khí ấp mộc hùng vĩ và vô tận, bay về hướng đông. Sau khi tế xuất hạo kỳ ớt mộc, mộ dung nguyên Duệ lần lượt tế xuất ba hạo kỳ khác là canh kim, ly hỏa và quý thủy, để giữ chặt bốn cực thần vực vạn tượng của nữ thần tự nhiên, cuối cùng. Cẩm Thẳng Hạo kỳ mậu thổ vào giữa thần vực vạn tượng của nữ thần tự nhiên. Chương 1170, một chiêu phản kích. 2. Khi Hạo kỳ mậu thổ rơi ầm xuống, vạn tượng tự nhiên mà nữ thần tự nhiên hóa thành đều tiêu tan ngay lập tức, phía trên bầu trời của Thái Dương Thánh thành lập tức trong xanh trở lại. Nữ thần tự nhiên lần nữa xuất hiện, trong đặc biệt thê thảm. Thần vực bị phá vỡ, khí tức của bà lại một lần nữa bị mộ dung nguyên doại khóa chặt. Bà vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới Nữ thần vượt vạn tượng mà bà lấy làm tự hào nhất lại bị mộ dung nguyên vệ phá vỡ dễ dàng như vậy, vẽ mặt có chút nghi hoặc, nhìn không được hỏi, tại làm sao? Vạn vật trong thiên hạ đều xuất phát từ ngũ hành. Mộ dung nguyên vệ hừ lạnh đáp. Sau một lúc im lặng, nữ thần tự nhiên hỏi, có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng trước hết ngươi phải chứng minh thành ý của mình. Được, nữ thần tự nhiên gật đầu. Lơ lửng trên không và ra quân lệnh cho quân đội phía dưới, sĩ binh quân đội tự nhiên, từ bỏ sự kháng cự và ra khỏi thành để tập hợp với quân đội của chiến thần. Ngay khi quân lệnh được ban ra, hơn 100 vạn đại quân thuộc về nữ thần tự nhiên đã nhanh chóng đổi phe, bỏ tư thái tấn công và gia nhập trận doanh của chiến thần. Lực lượng chính của quân thủ thành là sĩ binh trụ cột của nữ thần tự nhiên, sau khi nữ thần tự nhiên quay ngược mũi giáo, thì quân thủ thành còn lại chưa đến 30 vạn người. Thái Dương Thánh Thành phát ra tiếng kêu thống thiết, nhưng nữ thần tự nhiên không quan tâm. Nếu như người chỉ có nhiêu đây thành ý, e là không đủ. Mộ dung nguyên Duệ mặt không biểu cảm nói. Tất nhiên không chỉ như thế, sau khi nói xong, nữ thần tự nhiên một lần nữa triệu hồi thần vực vạn tượng, sức mạnh của vạn tượng một lần nữa xuất hiện trên bầu trời Thái Dương Thánh Thành. Tuy nhiên, lần này, mục tiêu của nữ thần tự nhiên lại là thần tộc Thái Dương bên trong Thái Dương Thánh Thành. Trước khi đại chiến bắt đầu, những thần tộc bình thường trong thành đã sơ tán, những người còn lại trong thành đều là quân đồng trú của thần tộc Thái Dương, tế tư trong thần điện, thần sứ. Sau khi nhận ra rằng nữ thần tự nhiên thực sự có ý định giết người, pháp trận cỡ lớn ở Thái Dương thánh thành bắt đầu nhắm vào bà liên tục xuất chiêu tấn công. Tuy nhiên, nữ thần tự nhiên thiên biến vạn hóa, sĩ binh bình thường không thể khóa được thân ảnh của bà ấy. Mà sức mạnh tấn công của pháp trận cỡ lớn trong thời gian ngắn không thể phá được thần vực vạn tượng của bà, sự hủy diệt sắp xảy ra, âm thanh giận dữ của thần Thái Dương từ xa truyền đến, nữ thần tự nhiên, người ắt phải trả giá đắt cho sự hai mặt của mình. Nữ thần tự nhiên không trả lời, bà dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mộ dung nguyên Duệ lớn tiếng nói, cùng sống chết với chiến thần. Ngay khi vừa dứt lời, sức mạnh hủy diệt vô tận từ trên trời trút xuống Thái Dương thánh thành. Cơn thịnh nộ của tự nhiên, cả đất trời đều đang than khóc, Trong phút chốc, không biết bao nhiêu vệ binh của thần tộc Thái Dương đã chết. Từ cuộc xâm chiếm thành Thái Dương của chiến thần đến cuộc trở mặt của nữ thần tự nhiên tàn phá Thái Dương thánh thành, tất cả những điều này đều được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù thần Thái Dương và thần Quang Minh có thể dựa vào sức mạnh của các thần linh cấp cao mà lập tức trở về, nhưng mộ dung nguyên duệ sớm đã có sắp xếp có mục tiêu, họ không dám rời khỏi đội hình. vì vậy, Họ cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Thái Dương Thánh Thành bị nữ thần tự nhiên phá hủy. Làm tốt lắm, ngươi thành công chiếm được lòng tin của ta. Mộ Dung Nguyên Duệ Tán Thưởng nói. Cảm ơn sự khoan dung của chiến thần bệ hạ, hy vọng chiến thần bệ hạ sẽ không vì sự trở mặt của tôi mà mất đi tín nhiệm. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác, đúng vậy, kiếm các sẽ không buông tha cho tôi. Đến lúc đó mong chiến thần bệ hạ sẽ bảo vệ cho thần tộc tự nhiên chúng tôi. Gia nhập liên minh chiến thần, thần tộc tự nhiên và tộc chiến thần đều được hưởng sự bảo vệ như nhau. Thế tấn công và phòng thủ đã bị đảo ngược, đợi khi thần Thái Dương và thần Quang Minh mỗi người dẫn 400 vạn quân về đến Thái Dương Thánh Thành, bên phòng thủ đã được thay bằng liên minh của chiến thần, hấp thụ binh mã của nữ thần tự nhiên, liên minh chiến thần không những thoát khỏi vòng vây kiềm kẹp mà còn được bổ sung thêm 170 vạn quân. Sắc mặt Thần Thái Dương u ám bất định, muốn lập tức đánh trận phục thù, nhưng sau nhiều trắc trở, sĩ khí đại quân đội xuống thấp, tinh thần chiến đấu mất hết. Nhưng nếu bọn họ rút lui ngay bây giờ, sẽ càng đã kích đến tinh thần của đại quân hơn, vả lại họ sẽ trở thành trò cười cho các vị thần khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Thái Dương bay lên không trung, phát ra yêu cầu mộ dung nguyên duệ đánh trận quyết chiến. "Chiến thần, ngươi có dám đánh trận sinh tử với ta?" Thái Dương thần dùng thần niệm lên tiếng. Âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Ngươi chắc chứ? Mộ Dung Nguyên Duệ cau mày hỏi. Có gì phải sợ? Được, ta nhận lời ngươi. Thần Thái Dương dám một mình khiêu chiến Mộ Dung Nguyên Duệ vốn không phải vì tức giận nhất thời, tin tức Thái Dương Thánh Thành sụp đổ đã truyền đến kiếm các, đại trưởng lão của tộc kiếm thần cũng đã dẫn người đến chi viện. Chỉ cần bọn họ có thể khống chế Mộ Dung Nguyên Duệ, chờ đến lúc viện quân đến. Bọn họ hoàn toàn có thể quát sạch quân đoàn của chiến thần bên trong Thái Dương Thánh Thành. thân là vị thần cấp trao mạnh mẽ nhất sống lại từ Thái cổ thần giới, thần Thái Dương tự tin rằng mình có thể bất bại trong trận hình tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên Duệ huống chi, ông ta còn có con ác chủ bài chưa lộ diện, trong tình huống mộ dung nguyên Duệ không sử dụng hỗn độn thần nhãn, chưa chắc sẽ không có cơ hội trọng thương chiến thần. Chương 1171 Giải phóng thần uy 1 Mộ dung Nguyên Duệ và thần Thái Dương quyết đấu ở nơi cao trên bầu trời, liên minh kiếm thần và liên minh chiến thần đối đầu nhau ở dưới mặt đất, dương cung bạc kiếm, thần Thái Dương muốn câu giờ, trong lòng mộ dung Nguyên Duệ biết rất rõ, sợ dĩ cô không cự tuyệt lời thách đấu của thần Thái Dương là vì cô ấy cần lợi dụng trận chiến này để lần nữa tăng cường khí thế cho đại quân của mình. Điều khiến chư thần ngạc nhiên là, trong trận quyết chiến này, mộ dung Nguyên Duệ không hề có ý định giành chiến thắng bằng trận pháp. Cả tứ đại phân thần cũng bị cô triệu hồi lại vào cơ thể. Thấy vậy, thần Thái Dương trong lòng vui mừng, bản thân chiến thần cũng không mạnh, chỉ có trận tiên thiên ngũ hành của chiến thần mới có thể kiềm chế được thần linh. Hỗn độn thần nhãn không thể dễ dàng sử dụng, cô cũng không có ý định sử dụng trận pháp, điều này khiến thần Thái Dương có thêm chút tự tin. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, thần Thái Dương khi đối mặt với mộ dung nguyên vệ thân mặt chiến giáp chút chiếu. Tay cầm thanh kiếm u huỳnh vẫn cảm thấy đầy rẫy áp lực. Tên của người, bóng của cây. Trong lịch sử lâu dài và vô tận của cổ thần giới, thái cổ chiến thần từ lâu đã là chúa tể tối cao của vùng đất này. Quả thật thái cổ lôi thần được tôn là cha của chúng thần, nhưng ông ta chỉ cai trị thần giới trong một thời gian ngắn, sau 3 đời lôi thần, thần giới đã thay đổi chủ nhân, từ đó trở đi, thần giới luôn do chiến thần cai trị. Đời đến khi kiếm thần ra đời, tộc kiếm thần trỗi dậy, Có sức mạnh để tranh bá với chiến thần thì thần giới đã đến lúc nghênh đón tai họa diệt thế, cho đến khi thần giới bị hủy diệt, thái cổ kiếm thần vẫn chưa thể ngồi trên ngai vàng thái cổ thần vương. Thần Thái Dương thân hình cao lớn, quy nghiêm và đồ sộ, là Mỹ Nam hiếm có trong thần giới, khiến không ít nữ thần ái mộ. Thân mặt chiến giáp thất Diệu hoàng kim liệt diễm, tay cầm ngọn thương nhật chích, toàn thân hừng hực lửa đỏ và thần quang, chiến ý xuất hiện. Một đôi cánh liệt diễm hoàng kim xuệ ra từ phía sau chiến giáp thất Diệu hoàng kim liệt diễm, khiến thần Thái Dương càng thêm chói mắt, lộ rõ uy nghi của một đời đế vương. So với sự tinh tế và trầm ổn của thần Quang Minh, sự lạnh lùng và u ám của nữ thần phục thù, bản chất xảo quyệt và hay thay đổi của nữ thần tự nhiên, cũng như sự thờ ơ và tàn nhẫn của nữ thần băng tuyết, thần Thái Dương lại rất mạnh mẽ. Trác việc với sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhân tính và thần tính, trên thực tế... Nếu không có sự quay về Thái cổ chiến thần và Kiếm thần, vị trí Thái cổ thần vương ác sẽ thuộc về ông ta. Trong lần phân chia lực lượng trước đây, tuy thần Quang Minh và thần Thái Dương thuộc về hai trận doanh khác nhau nhưng đây chỉ là vẻ ngoài dùng để gây nhầm lẫn cho chúng thần, đợi khi cuộc chiến giữa các thần vương bước vào giai đoạn quyết định, thần Quang Minh sẽ từ bỏ tranh đoạt, thay vào đó ủng hộ sự lên ngôi của thần Thái Dương. Bằng cách này, bất kể vương triều ám hắc Thiên Nguyệt, Liên Minh Băng Tuyết hay Liên Quân của Mục thần và Lạp thần cũng đều không phải là đối thủ của thần Thái Dương và thần Quang Minh. Thật không may, tất cả những kế hoạch này đều tan tành cùng với sự trở lại của Thái Cổ Chiến Thần. Một trận chiến đã tiêu diệt đại quân ngàn vạn thần thú, hỗn động thần Quang Quét đến thú thân của Vũ Cương tan thành mây khói, giết chết một thần mục giả, diệt cả tàn hồn lập thần Thác Bạc Liệt đang trốn thoát. Sau trận chiến này, mộ dung Nguyên Duệ đã sử dụng nắm đắm sắt của mình để chiêu mộ đại quân của nữ thần Băng Tuyết. Sau đó thuyết phục nữ thần phục thù gia nhập liên minh chiến thần, bằng các thủ đoạn khác nhau, đã che đi sự sắc sảo của thần Thái Dương. Nếu không phải thái cổ kiếm thần đột ngột trở về, ngai vàng thái cổ thần vương không ai khác ngoài mộ dung nguyên vệ nữa. Ngay cả khi kiếm thần trở lại mạnh mẽ, thì chiến thần vẫn thể hiện sự tự tin vốn có, lần này chủ động tấn công Thái Dương Thánh Thành, không tốn một binh một tốt, xúi dục nữ thần tự nhiên biến Thái Dương Thánh Thành thành đống đổ nát trấn áp sĩ khí của 800 vạn đại quân của kiếm thần về lại con số 0, mất hết ý chí chiến đấu. Hơn nữa còn ác chế cả ánh hào quang của thần Thái Dương, gương mặt già nua của thần Quang Minh trở nên đờ đẩn, ảm đàm, thách thức mộ dung nguyên vệ là cách tốt nhất để thần Thái Dương lấy lại thể diện, bất bại có nghĩa là thắng lợi, bởi vì kiếm các đã huy động 500 vạn quân hộ sói tinh nhuệ, đang chạy đua với thời gian để đến được Thái Dương thánh thành. Đại quân dù đến chậm, nhưng các thần linh cấp cao và chiến tướng tinh nhuệ của tộc Kiếm thần cũng không hề chậm, một khi đến nơi, họ có thể nâng cao sĩ khí của đại quân Kiếm thần, định ra chiến cục. Nói tóm lại, cuộc đọ sức giữa Thần Thái Dương và Mộ Dung Nguyên Duệ là rất quan trọng. Chỉ cần Thần Thái Dương bất bại đã là chiến thắng, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ có một cách phá vỡ cục diện, đó là giết chết Thần Thái Dương, dùng sĩ khí để đè bẹp 800 vạn đại quân dưới trướng của Thần Thái Dương và Thần Quang Minh. Trong trường hợp này, Cho dù viện quân của kiếm các đến nơi, mộ dung nguyên Duệ cũng có thể bình tĩnh chuẩn bị trận hình để đối phó, trừ khi lửa thuần dương đích thân ra trận, dùng vô thượng kiếm khí đồ sát đại quân chiến thần. Nghĩ đến đây, mộ dung nguyên Duệ thật sự có ý định giết thần Thái Dương. Khi sát ý không ngừng tăng lên, ngọn lửa vàng kim trong mắt thần Thái Dương bắt đầu bùng cháy điên cuồng thương nhập chích trong tay cũng bắt đầu bốc cháy ngùng ngục. Thần Thái Dương trong hình thái chiến đấu cao hơn 30 trượng. Thương Nhật Chích cũng dài hơn 20 mươi trượng, mũi thương to như hành tinh, Thái Dương liệt diễm có 7 màu, vì vậy, ngọn lửa trên cây Thương Nhật Chích cũng thay đổi 7 lần liên tiếp, cuối cùng biến thành ngọn lửa tinh hoa màu trắng thuần, dung hòa vào trong ngọn thương. Lúc này, Thương Nhật Chích đã thực sự thức tỉnh, mỗi một đòn tung ra đều có thể đốt cháy vạn vật. Đây là bí mật của Thương Nhật Chích và là một trong những con bài ẩn của Thần Thái Dương, khi Thần Thái Dương thi triển phép thuật đánh thức sức mạnh của Thương Nhật Chích. Mộ Dung Nguyên Duệ không hề có bất kỳ hành động nào, nhìn thần Thái Dương một cách thờ ơ và bình tĩnh. Thương Nhật chính mạnh hơn cô nghĩ, nhưng cô vẫn có tự tin đối phó với nó. chương 1172, Giải phóng thần Uy, hay, còn thủ đoạn gì nữa, cứ bày cả ra đi, nếu không ta sợ ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Chiến thần, ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, kiêu ngạo ắt sẽ bại, ta chưa bao giờ kiêu ngạo. Mộ Dung Nguyên duệ lớn tiếng đáp, "Thần là chiến thần, cô đương nhiên biết, tấn công tâm thức là điều quan trọng nhất." Một câu ngắn gọn đã khiến thần Thái Dương do dự không thôi, dứt khoát hết tất cả thủ đoạn thần thông, từ đôi cánh liệp diễm trên lưng phóng ra con kim ô, kim ô hay còn gọi là thần điểu Thái Dương. Đế Tuần là kim ô đầu tiên đắc đạo trên nhân gian, nhưng những kim ô ở cổ thần giới đều già cỗi hơn nó rất nhiều. Trên thực tế, Huyết mạch kim ô ở nhân gian vốn có nguồn gốc từ thái cổ thần giới. Khi thiên đạo diệt thế, mọi loài đều để lại huyết mạch và để chúng tự sinh tự diệt. Con kim ô cuối cùng này đã đi theo thiên đạo và đến với nhân gian, trải qua vô số ngàn năm sau đó, nó đã mở ra linh thức và dần dần tiến hóa thành một thế hệ yêu đế đế tuấn. Mỗi con trong số 12 con kim ô đều có chiến lực của một vị thần cấp thấp, đây không phải là điểm đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là kim ô có thể tự hủy. Ánh sáng hủy diệt bạo phát có thể trực tiếp làm tổn thương thần hồn. Nếu như pháp trận ngũ hành của Mộ Dung Nguyên Duệ còn ở đó, có thể ngăn chặn sự bạo phát của Kim Ô, nhưng hiện tại cô chỉ có thể chống cự bằng chính bổn tôn. Không có tứ đại phân thần, mối đe dọa đối với bổn tôn có thể lường trước được. Tuy nhiên, điều khiến thần Thái Dương vô cùng trăng trở là, bất chấp mọi thủ đoạn của ông ta, trên khuôn mặt chiến thần không hề có dấu vết hoảng sợ nào. Theo như lời đồn, bản thân chiến thần lực chiến cũng không mạnh lắm, chỗ dựa lớn nhất của là đạo chiến thần, ông ta chỉ không hiểu tại sao chiến thần vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện giờ ông ta đã sử dụng hết quân bài, nên tung đòn cuối rồi, thần Thái Dương hét lên một tiếng, toàn thân phát sáng, đôi cánh liệt diễm bốc cháy điên cuồng, ngay sau đó, người của ông ta như sao băng bốc cháy, cả người và thương cùng lao về phía mộ dung nguyên duệ. Trước khi ngọn thương nhập chích đến gần, Mộ dung nguyên vệ đã cảm nhận được nhiệt độ cao thiêu đốt trụi mọi thứ. Biết rằng sát kiếp sắp ập đến, không chút do dự mở ra hỗn động thần nhãn. Sau khi kích hoạt hỗn động thần nhãn, nhưng thứ bắn ra không phải là hỗn động thần quang mà là hai luồng thần quang, một đen một trắng. Màu đen tượng trưng cho sức mạnh của U Huỳnh, còn màu trắng tượng trưng cho sức mạnh của Chúc Chiếu. Hai luồng sáng không bắn về phía thần Thái Dương mà nhanh chóng hội tụ thành một vòng xoáy năng lượng M dương ngư trước mặt ông ta. Quy lực của hỗn độn thần quan nằm ở sự giao thoa của lưỡng nghi để giải phóng sức mạnh hủy diệt từ nguồn lực hỗn độn nguyên sơ, tuy nhiên, M dương ngư nối liền nhau nhưng lại không hợp nhất, không tạo ra hỗn độn thần quan. Hỗn độn thần quan, quét sạch mọi thứ. Nếu cá và dương cùng tồn tại, chúng có thể nuốt chững năng lượng của vạn vật, biến nó thành sức mạnh hỗn độn nguyên thủy để sử dụng. Nhìn thấy mộ dung nguyên Duệ trực tiếp sử dụng hỗn động thần nhãn, thần thái dương kinh hải một phen, tuy nhiên lúc này ông ta đã tung toàn lực, không quay đầu là bờ nữa, chỉ có thể nghiến trăng mà đâm lao theo lao. Khi ngọn thương nhật chích đến gần, vẻ mặt của mộ dung nguyên Duệ trở nên đanh lại, vòng xoáy năng lượng M dương ngư được hình thành bởi sức mạnh chúc chiếu, u huynh trực tiếp tiếp chiêu, nuốt chứng gần hết ngọn thương, sau khi mũi thương bị vòng xoáy năng lượng M dương ngư nuốt chứng. Thần Thái Dương cảm nhận được một lực kéo mạnh khôn lường, tinh hoa hỏa diễm thuần khiết lập tức bị dập tắt, sau đó năng lượng mặt trời chảy khắp cơ thể ông ta cũng lao về phía thân ngọn thương, cuối cùng bị vòng xoáy năng lượng M dương ngư nuốt chỉnh hết thảy. Biết có chuyện không ổn, thần Thái Dương vội vàng kích hoạt 12 kim ô để phát động cuộc tấn công tàn khốc về phía mộ dung nguyên duệ. Mộ dung nguyên duệ lường trước sức mạnh của kim ô lớn đến mức nào, dùng chút thần niệm, thần hồn lập tức trốn vào huyền quang. Định dùng xác thịt của mình để khiêu chiến sức mạnh tự hủy diệt của Kim Ô oh, liên tiếp phát ra tiếng nổ lớn, thân ảnh mộ dung Nguyên Duệ không ngừng lui về sau, đợi sau khi con Kim Ô oh cuối cùng tự hủy, cô há miệng phun ra một ngùng máu lớn, chiến giáp chút chiếu mờ nhạc hẳn đi, bị sức mạnh hủy diệt của Kim Ô oh hơ cháy thành màu đen, tan nát đến mức không thể che phủ làn da tuyết trắng của mộ dung Nguyên Duệ. sắc mặt Nguyên Duệ cũng vô cùng thê thảm, khóe miệng động vệt máu. Tuy nhiên. Vẻ mặt của cô ấy lại đang mỉm cười. Khi kim ô phô trương sức mạnh, thần Thái Dương đã thành công thoát khỏi sự trói buộc của vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư, nhưng mà, gần như toàn bộ thần lực của ông ta đã bị nuốt chững. Nụ cười của mộ dung Nguyên Duệ khiến ông ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, dường như thấy cả bóng hình của cái chết. Không! Thần Thái Dương hét lên, quay người bỏ chạy về phía xa. Cùng lúc đó, thần Quang Minh lập tức bay lên không trung tấn công mộ dung Nguyên Duệ. Định giành lấy một tia hy vọng cho thần Thái Dương. Tuy nhiên, tất cả điều này như định sẵn đều sẽ trở nên vô ích. Mộ dung nguyên vệ triệu hồi vòng xoáy năng lượng M Dương Ngư, trút vào thần niệm, thu hồi luồng thần quan đen trắng, chỉ để lại một quả cầu năng lượng hỗn độn nguyên thủy tụ trước đầu ngón tay. Sau đó, chỉ bằng một cú búng tay, quả cầu năng lượng hỗn độn nguyên thủy này ngay lập tức tấn công về bổn tôn thần Thái Dương với tốc độ cực nhanh, không thể ngăn cản. Đại âm Hy Thanh Đại tượng vô hình Mãi cho đến khi toàn bộ bầu trời biến thành biển lửa, thần giới mới biết chuyện gì đã xảy ra, vì thần mạnh nhất trong quá khứ, thần Thái Dương, đã chết rồi. Chương 1173, thần quân hiện thân, một, thần Thái Dương ngã xuống, khiến thần Quang Minh choáng ván tại chỗ. Kể từ khi thần giới quay lại cho đến nay, thần Thái Dương đã hưởng thụ quá nhiều vinh quang trên mảnh đất này. Một khi chết đi, chẳng khác nào sau kia vụt tắt. Biển lửa trên trời rừng rực, soi sáng toàn bộ chiến trường. Thế nhưng không thể thắp sáng nổi bi thương trong lòng Thái Dương tộc. Mất đi chủ thần, con đường tương lai của bọn họ đã chú định sẽ vô cùng mờ mịt ảm đạm, như hoàng hôn trôi về đêm tối. Đại quân Thái Dương thần chìm trong bi thương vô tận, vừa chấn kinh trước sức mạnh to lớn của chiến thần, sự phẫn nộ cũng bắt đầu bùng nổ. Sĩ khí vốn dĩ đã sa súc thê thảm, lúc này đây bởi vì cơn giận với chiến thần mà biến thành sát ý chọc trời. Thấy vậy, mộ dung nguyên Duệ nhẹ nhàng thở dài, triệu hoáng tứ đại phân thần, chuẩn bị quyết chiến, chiến thần, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của thần Thái Dương. Thần Quang Minh phẫn nộ tới cực điểm hét lên. Một tướng công thành vạn cốt khô. Thắng làm vua thua làm giặc, ta có lỗi gì cơ chứ? Mộ dung nguyên Duệ lạnh lùng nói. Hay một câu có lỗi gì, vậy hãy để ta xem xem chiến thần hôm nay mạnh như thế nào? Một thanh âm từ nơi xa sôi vọng đến, trong nháy mắt liền truyền tới đây. kẻ đến là một ông cụ, lông mày rủ xuống, dáng vẽ già nua, thân khoát kiếm bào màu đen, trên eo treo một thanh hát kiếm, một, lưng cổng một thanh trọng kiếm, hai, nặng chừng nhìn quân, ba. Một, bản gốc là đơn thủ, tức kiếm dùng một tay để sử dụng. Hai, bản gốc là song thủ, tức là loại kiếm cần dùng hai tay để sử dụng. Ba, quân, đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân, thanh Hắc kiếm được chế tác vô cùng sơ sài, vốn chỉ là một thanh sát thô, chui kiếm dùng hai miếng gỗ kẹp lại, nhìn thế nào cũng không giống vũ khí dùng để giết người, ngược lại trong càng giống đồ chơi của bọn trẻ con. Thế nhưng cũng chính thanh kiếm thô lậu chẳng khác nào thứ đồ chơi này lại ấn giấu sự sắc bén khiến chư thần tất cả đều phải cảm thấy sợ hãi, mà thanh trọng kiếm trên lưng lại đối lập với thanh Hắc kiếm thô sơ kia. Nó có tạo hình vô cùng hoa lệ, thết vàng nạm ngọc, lại được chạm khắc phù văn thần bí. Toàn thân màu vàng lấp lánh, tượng trưng cho vinh quang tối cao, đồng thời cũng tượng trưng cho thân phân của ông lão, tộc trưởng tộc kiếm thần, vị đại trưởng lão là chủ nhân cũ của tàn kiếm cốc khi xưa. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, chư thần không một ai dám động chạm đến lợi ích của tộc kiếm thần, một là vì sự tồn tại của thí thần thập phương kiếm trận, mà lý do còn lại chính là vì sự tồn tại của kinh vô mệnh. Tộc trưởng tộc kiếm thần kinh vô mệnh, thành tư kiếm đạo vô địch thiên hạ, xuất quỷ nhập thần. Trên thực tế thực lực của tộc kiếm thần không hề yếu, thậm chí ngay cả khi không có sự quay lại của Lữ Thuần Dương, tộc kiếm thần vẫn có đủ bản lĩnh để tranh giành ngôi vị thái cổ thần vương, sở dĩ kinh vô mệnh không danh trành là bởi thọ nguyên đã tận. Mà tộc kiếm thần ngoại trừ ông ta ra chẳng tìm được người thứ hai có bản lĩnh kiếm đạo thông thiên như vậy thần thái dương vẫn lạc, kinh vô mệnh hiện thân Sĩ khí bụng nổ khắp bác phương Tứ Hải. Tiếp đó, kiếm các chư thần lần lượt xuất hiện, 500 vạn quân tiếp viện trong nháy mắt liền tới tương trợ. Chiến cục trong phút chốc liền nghịch chuyển, liên quân chiến thần vốn hùng mạnh ban đầu giờ đây lại lần nữa từ thờ sang biến thành con mồi, nữ thần tự nhiên vẽ mặt không ngừng thay đổi, trong lòng hối hận muôn phần. Nếu như cô ta có thể giữ vững lập trường của mình, vậy thì tuyệt đối sẽ không lâm vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch như bây giờ. đáng tiếc Cho dù cô có hối hận thì cũng muộn rồi. Thánh thành Thái Dương bị chính tay mình hủy diệt, giờ đây cô ta đã trở thành kẻ địch bắt buộc phải chết của kiếm cắt. Chiến thần có thể thắng được kinh vô mệnh không? Nữ thần tự nhiên hỏi, sự ra đi của thần Thái Dương chẳng phải đã chứng minh thực lực của chiến thần rồi hay sao? Nữ thần báo thù nói. Không giống nhau, thần Thái Dương là bậc cao thủ ở trong sáng, còn kinh vô mệnh lại là sát thủ trong bóng đêm, nếu so sánh với nhau. Kinh vô mệnh đáng sợ hơn thần Thái Dương rất nhiều. Cứ coi như không thắng được, vậy thì sao chứ? Lẽ nào chúng ta còn có cơ hội lựa chọn khác sao? Nữ thần báo thu hỏi, tôi không còn cơ hội nữa rồi, chỉ là tôi không hiểu vì sao ban đầu cô lại lựa chọn gia nhập liên minh của chiến thần. Ha ha, thay vì nói tôi chọn chiến thần, chi bằng nói là chiến thần lựa chọn tôi. Cô chỉ nhìn thấy sức mạnh của kẻ địch. Về phần uy lực chiến thần lớn mạnh như thế nào cô liệu biết được bao nhiêu chứ? Nữ thần báo thu cười lạnh nói. Nghĩ nhiều vô ích, hai vị vẫn nên chuẩn bị chiến đấu đi thôi. Người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ là nữ thần băng tuyết mở miệng cất lời, kinh vô mệnh xuất hiện trên không trung đối đầu với mộ dung nguyên vệ, trong khi quần thần trong kiếm các bắt đầu chỉnh quân bày trận chuẩn bị chiến đấu. Trăm vạn đại quân của thần Thái Dương và thần Quang Minh, Lại thêm 500 vạn quân tiếp viện từ kiếm các nhanh chóng siết thành một vòng vây khắp bốn phía, nuôi ý đồ dùng một trận tiêu diệt toàn bộ đại quân chiến thần đang đóng trên đóng phế tích của Thái Dương Thánh Thành. Đại quân chiến thần dưới sự chỉ huy của các phân thần đã bày ra tiên thiên ngũ hành quân trận để ngên địch. Quân trận hình thành, mộ dung nguyên vệ liền mở ra ngũ phương thần vực, càng tăng thêm thần uy cho pháp trận, đồng thời lại đem lá cờ ngũ hành đặt ở giữa làm mắt trận. Những điểm hạn chế của đoàn quân quý thủy đã được mộ dung nguyên duệ điều động đội quân dự bị bổ khuyết, trong khi đội phản quân của nữ thần tự nhiên phối hợp với quân đoàn mậu thổ để phòng thủ, sau khi 600 vạn quân được bày bố hoàn chỉnh liền bùng nổ sức mạnh chiến đấu áp đảo cả đại quân kiến thần gồm 1.300 vạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại quân chiến thần tràn đầy tin tưởng đối với mộ dung nguyên duệ, mà nữ thần phục thù và nữ thần tự nhiên cũng kiên định theo sau bước chân của cô. Lần quyết đấu này đại quân kiếm thần đã tung ra trước sau 1.500 vạn quân, vì quân kiếm thần xuất toàn lực đã thể hiện trận chiến giữa kiếm thần và chiến thần này ngay từ khi bắt đầu đã bắt buộc phải là một trận quyết đấu. Thời gian của mộ dung nguyên Duệ không nhiều, quyết đấu mặc dù hoàn toàn phù hợp với mong đợi của cô, thế nhưng cơ hội chiến thắng lại giảm đi rất nhiều. Lúc trước cô sử dụng hỗn độn thần nhãn, mặc dù sức mạnh hỗn độn nguyên thủy không bị hao tổn, thế nhưng thần niềm đã bị tiêu hao. Sau khi mở ra ngũ phương thần vực, thần niệm lại càng thêm tổn hại, mà thương thế của cô khi Kim Ô tự sát gây ra đến giờ vẫn chưa hồi phục. Dưới tình huống này lại phải đối đầu với tộc trưởng tộc kiếm thần là Kinh Vô Mệnh, tình cảnh quả thực có chút trầy ra, tộc chiến thần người nào người nấy đều lo lắng cho cô. Nghe nói hỗn động thần nhãn của chiến thần Bệ Hạ không kẻ nào có thể ngăn nổi, không biết ta có vinh dự khiến chiến thần ra tay hay không. Kinh Vô Mệnh nói. "Bồ, việc gì phải vậy?" Mộ dung nguyên Duệ thở dài một tiếng, nói. Thọ nguyên của ta không còn nhiều, từ lâu đã sớm coi nhẹ sinh tử, nếu có vinh dự được chết dưới hỗn độn thần quan Âu cũng coi như không phụ sự phó thác của kiếm thần, xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người trong tộc. Chương 1174, thần quân hiện thân, hai, mộ dung nguyên Duệ trầm mặt, trong lòng nổi lên một chút lo lắng. Sự tình phát sinh ngày hôm nay mặc dù nằm trong dự liệu của bản thân, thế nhưng cô đã không tính đến kinh vô mệnh. Từ lúc kinh vô mệnh hiện thân, cô đã cảm nhận được một cổ hơi thở vô cùng quen thuộc. Hơi thở này cô mới chỉ bắt gặp trên người Lữ Thuần Dương, bọn họ là cùng một loại người. Trong mắt Lữ Thuần Dương chỉ có kiếm, mà kinh vô mệnh cũng như vậy, bọn họ lúc nào cũng có thể vì kiếm mà hy sinh. Húng hồ kinh vô mệnh vốn đã sớm coi nhẹ cái chết, quân bài của cô không có nhiều, tiên thiên ngũ hành trận vốn là tài sản lớn nhất, lốc xoáy M dương ngư mặc dù có thể hấp thụ hết thể năng lượng hủy diệt. Thế nhưng kinh vô mệnh tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội sử dụng một lần nữa. Nếu cô dốc toàn lực thao túng phân thần, lại từ bỏ dùng ngũ phương thần vực để bảo vệ đại quân chiến thần, vậy thì vây sát kinh vô mệnh cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng cái giá phải trả là đội quân của cô sẽ bị liên quân kiếm thần đánh cho tan tác, chiến thần dùng binh, càng nhiều càng tốt. Ngay cả bậc cường giả giống như Lữ Thuần Dương cũng không thể chỉ dựa vào sức lực của một mình bản thân để chinh phục thái cổ thần giới, vì vậy... Mộ dung nguyên duệ cần có sức mạnh chiến đấu của riêng mình, cũng phải bảo toàn sức chiến đấu đó. Nếu đã như vậy, cô cũng chỉ có thể dựa vào hỗn động thần quan để đối phó với kinh vô mệnh. Hỗn động thần quan sẽ rút cạn thần niệm của cô, khiến cô rơi vào trạng thái suy yếu cùng cực. Quan trọng nhất, cô có thể chắc chắn rằng, một khi sử dụng hỗn động thần quan, cô nhất định phải chịu được một kiếm của lửa thuần dương từ thiên ngoại dán xuống. Kinh vô mệnh không để mộ dung nguyên Duệ có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì trì hoãn càng lâu thì biến số càng nhiều. Bắt đầu thôi, cô cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Kinh vô mệnh nói. Được. Mộ dung nguyên Duệ đáp, kinh vô mệnh bắt đầu xuất kiếm, kiếm chiêu của thanh hắt kiếm vô cùng tầm thường, thậm chí một ti kiếm khí cũng không hề được thả ra. Thế nhưng kiếm chiêu càng như vậy, càng ẩn chứa sức mạnh lớn lao bởi vì không thể biết được mũi kiếm sẽ hướng về phương nào. Mộ dung nguyên duệ lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi khí tiên thiên ngũ hành, tỏa ra ngũ thải thần mang, 4 4 ánh sáng năm màu, hỗn độn thần nhãn trên tráng giường như nhắm chặt, thần quan hắc bạch âm thầm lưu chuyển. Cuối cùng kinh vô mệnh xuất ra một kiếm, không khí vẫn an tĩnh như cũ, thế nhưng bản thân ông ta đã biến mất theo đạo kiếm này. Sắc mặt mộ dung nguyên Duệ trong nháy mắt liền thay đổi, cô quả đã đánh giá thấp kinh vô mệnh rồi. Vốn nghĩ rằng kinh vô mệnh và lửa thuần dương giống nhau, tu kiếm đạo kiếm thần, thật không ngờ kinh vô mệnh lại nắm vững ý nghĩa thâm sâu của quỷ kiếm, người theo kiếm trốn vào hư không, đây chính là đạo hành kiếm của quỷ kiếm. Mộ dung nguyên Duệ mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, lập tức từ sự biến hóa của ngũ hành chi khí trong không trung mà thăm dò được vị trí ẩn thân của kinh vô mệnh Tiếp đó liền xuất ra một kiếm. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, thân ảnh kinh vô mệnh liền hiện ra trong không trung. Hát kiếm trong tay vẫn đang giao tranh với thanh kiếm u huỳnh của mộ dung nguyên duệ, mũi kiếm không ngừng hướng về nhau. Thần uy mộ dung nguyên duệ lớn mạnh vô cùng, sau khi sức mạnh ngũ hành cuồng trào sôi sụt hóa thành kiếm khí, kiếm u huỳnh lập tức liền phát huy hiệu quả đè bẹp thanh hát kiếm. Thọ nguyên của kinh vô mệnh không nhiều, kiếm khí có thể sử dụng kém xa mộ dung nguyên duệ. Bị kiếm U Huỳnh đè ép đến nỗi chỉ có thể liên tục trút lui Nhìn thấy chiến thần chiếm thế thượng phong Đại quân chiến thần phấn khích sụt sôi Hò hét cổ vũ cho cô Thế nhưng trên mặt nữ thần phục thù lại lộ ra vẻ lo âu Bởi vì cô chú ý tới một chi tiết Lần này sau khi kinh vô mệnh hiện thân Thanh trọng kiếm trên lưng ông ta đã biến mất rồi Kinh vô mệnh quả thực không thể kháng lại uy áp từ kiếm khí của chiến thần Thế nhưng nguyên nhân không phải do thọ nguyên Lý do chân chính là bởi ông ta đã truyền toàn bộ kiếm khí của mình tới nơi khác, sát cơ thực sự hoàn toàn không nằm trên người ông ta. Rất nhanh sau đó, kiếm khí do kiếm U Huỳnh tỏa ra càng ngày càng nhiều, thần niệm của cô dường như đều đặt cả trên người kinh vô mệnh, đã mất đi năng lực phòng hộ đối với bản thân. Bị kiếm khí của kiếm U Huỳnh đệ ép, lúc này thất khiếu trên người kinh vô mệnh đều đã chảy máu. Chiến thần bệ hạ, người có biết tàn kiếm tốc chúng ta đây giỏi nhất ở điểm nào không? Kinh vô mệnh nở một nụ cười thê thảm, hỏi Là gì? Tàn kiếm tóc giỏi nhất chính là tàn kiếm Tàn kiếm tốc sở trường là tàn kiếm Kinh vô mệnh đã đem toàn bộ kiếm khí truyền cho thanh trọng kiếm Lại giấu nó trong không trung Bản thân thế nhưng vẫn chiến đấu với mộ dung nguyên duệ như cũ Chỉ đợi mộ dung nguyên duệ lộ ra sơ hở Trọng kiếm liền sẽ xuất hiện, dán xuống một kích chí mạng Mà chính trong lúc ông ta nói ra lời này Mộ dung Nguyên Duệ liền lộ ra sơ hở. Điều này thể hiện ông ta có thể gián đòn chí mạng đối với cô bất kỳ lúc nào. Ông ta không ra tay ngay lập tức là bởi bản thân không nắm chắc việc giết mộ dung Nguyễn Duệ, vì vậy mới cố ý lộ ra, buộc mộ dung Nguyên Duệ phải sử dụng hỗn động thần nhãn. Thế nhưng, ông ta phải thất vọng rồi. Mộ dung Nguyên Duệ dường như không hiểu lời này của ông ta có ý gì, vẫn điềm nhiên như cũ, tiếp tục trót kiếm khí vào trong kiếm U Huỳnh. Một chút ý định mở ra hỗn độn thần nhãn cũng không có, kinh vô mệnh không nghĩ ra vì cớ gì mà chiến thần lại phớt lờ lời cảnh cáo của mình, sinh tử là chuyện trong nháy mắt, ông ta cũng không có thời gian để suy đoán nữa. Tiếp đó, vào lúc kinh vô mệnh mưu đồ dùng thần niệm điều khiển trọng kiếm gián cho mộ dung nguyên vệ một đòn chí mạng, ông ta bỗng phát hiện bản thân đã mất đi sợi dây liên hệ với thanh trọng kiếm. Phát hiện này khiến kinh vô mệnh ruột gan bời bời, không giữ nổi tâm thức. Hát kiếm liền không cách nào chống lại được kiếm U Huỳnh, sau khi há miệng phun ra một ngùng máu lớn, chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, kiếm U Huỳnh trực tiếp đâm thẳng vào thanh hát kiếm, bẻ gãy nó giống như bẻ một cây tre vậy. Tiếp theo đó, mũi kiếm U Huỳnh đã điểm tại huyệt thần định của kinh vô mệnh. Vì sao? Vì sao ta không thể cảm nhận được trọng kiếm của mình? Cũng không phải chỉ một mình ngài mới có thể thân lĩnh quỷ kiếm động không, có người ở trong hư không đã chờ đợi ngài rất lâu rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, còn có ai nữa? Kinh Vô Mệnh hỏi, Mộ Dung Nguyên Duệ không trả lời ông ta, ngẩn đầu nhìn về nơi nào đó trong không trung. Chỉ thấy bầu trời dao động kịch liệt, một cô gái khoác y phục màu đen bước ra từ trong không trung, mà thứ trên lưng cô ấy lại chính là thanh trọng kiến của Kinh Vô Mệnh. Đệ tử Ma Đạo Thuần Quân, bái kiến chủ mẫu. Chương 1175, Thần kiếm Xuất Kiến, một, trước khi bắt đầu trận quyết chiến. Mộ dung nguyên Duệ đã chuẩn bị tinh thần phải sử dụng hỗn độn thần nhãn. Lúc kinh vô mệnh từ trong không trung hiện thân, cô ngay lập tức liền phát hiện thanh trọng kiếm sau lưng ông ta đã biến mất rồi. Chiến thần chi đạo, có thể nhìn thấu được tiên cơ. Cô đương nhiên biết việc thanh trong kiếm biến mất có ý nghĩa như thế nào. Đúng vào lúc hạ quyết tâm sử dụng hỗn độn thần nhãn tiêu diệt kinh vô mệnh, sâu thẳm trong cô bỗng nghe thấy thanh âm dịu dàng của một cô gái. Chủ mẫu xin đừng kinh sợ. Thuần quân có mặt để giúp đỡ, biết thuần quân đã đến, trong lòng mộ dung nguyên Duệ vui mừng không xiết dứt khoát đóng lại hỗn đổn thần nhãn, chuyên tâm dùng kiếm U Huỳnh trấn áp kinh vô mệnh. Thuần quân là kiếm linh, thái cổ tam kiếm đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn đại thành, muốn thu phục trọng kiếm quả thực chẳng phải chuyện gì khó khăn. Ngươi là kiếm linh? Kinh vô mệnh biết bản thân khó tránh khỏi cái chết, không cam lòng hỏi. Phải. Thuần quân gật đầu. Chiến thần hành động quỷ thần khó đoán, ta chết cũng không oan ức, dứt lời, không đợi mộ dung nguyên duệ chạm vào huyệt thần đình, ông ta đã đột nhiên qua đời. Trước khi trận quyết chiến này diễn ra thọ nguyên của ông ta đã sớm chạm tới điểm cuối, sợ dĩ trước khi chết hãy còn có thể quyết một trận sống còn với mộ dung nguyên duệ là bởi vì trong tay ông ta có hai thanh kiếm, kiếm còn người còn. Giờ đây hát kiếm đã bị mộ dung nguyên duệ bẻ gãy, trọng kiếm cũng bị thuần quân thu phục. Kinh vô mệnh chẳng còn lý do nào để sống tiếp nữa. Từ lúc thuần quân bắt đầu xuất hiện, ánh mắt của nữ thần tự nhiên vẫn luôn dán chặt lấy cô. Cô ta có thể cảm nhận được một cổ thần niệm vô cùng khác thường từ trên người thuần quân, cảm nhận được hơi thở của kiếm. Mãi cho đến khi kinh vô mệnh mở miệng tiết lộ thân phận của thần quân, gọi cô là kiếm linh, nữ thần tự nhiên đã vô cùng chấn động. Kiếm linh cao quý vô song, từ trước tới giờ ở Thái cổ thần giới mới chỉ có truyền thuyết về kiếm linh. Trước nay chưa từng xuất hiện người nào như vậy, giờ đây kiếm linh lại bước ra từ trong hư không, còn gọi chiến thần là chủ mẫu, rõ ràng là những bí mật mà chiến thần còn đang cất giấu so với cô ta tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt nữ thần phục thù vẫn bình tĩnh như trước, chẳng có vẻ gì là kinh ngạc trước thân phận của thuần quân, nữ thần tự nhiên nhìn không được bèn hỏi, ngay từ đầu cô đã biết chiến thần bệ hạ được kiếm linh giúp đỡ rồi sao? Không, ta còn không biết đến sự tồn tại của kiếm linh. Nữ thần phục thù nói, vậy thì vì sao mà cô một chút cũng chẳng ngạc nhiên như thế? Bởi vì tôi biết đệ tư ma đạo tuyệt đối sẽ không để chủ mẫu của bọn họ gặp nguy hiểm. Cho dù nơi này có cách nhân gian cả ngàn vạn dặm, ma đạo đệ tử có bản lĩnh nhất định sẽ tới hỗ trợ. Ý của cô là kiếm linh đến từ nhân gian. Nữ thần tự nhiên lại hỏi. Đúng vậy, bởi vì ma đạo ở nhân gian. Nữ thần phục thù đáp. Nói như vậy... Chiến thần bệ hạ cũng từ nhân gian mà đến, đúng thế, nhân gian không chỉ có thái cổ kiếm thần, còn có thái cổ phong thần, thái cổ nguyệt thần, mà hai người này đều là đệ tử ma đạo. Thần Thái Dương ngã xuống, kinh vô mệnh cũng ra đi, hai bậc cao thủ mạnh nhất đệ đã chết, điều này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới sĩ khí của liên quân kiếm thần. Hết người này tới kẻ khác, khiến cho hào quan bất diệt của mộ dung nguyên Duệ ngày càng trở nên chói lọi, khí thế của liên quân chiến thần cũng vì vậy mà ngày một lên cao. Thế nhưng mặc cho chiến ý rơi rớt, trận quyết chiến này vẫn không thể tránh khỏi phải nổ ra. Bởi vì kinh Vô Mệnh chết rồi, kiếm thần cần chư thần chịu trách nhiệm cho cái chết của ông ta. Kể từ khi thái cổ thần giới phục hồi, trận quyết chiến lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức bắt đầu. 1400 vạn đại quân kiếm thần đối chiến với đại quân 700 vạn của chiến thần. Một màn chiến đấu này ngay từ khi bắt đầu đã diễn ra theo phương thức kịch liệt nhất, đại quân quyết đấu, pháp trận đối đầu. Thần Minh nghênh chiến, đủ loại thần vực giao đấu lẫn nhau. Trận chiến giữa các thần minh không hẹn mà cùng diễn ra nơi thiên vực cao tích tấp, bởi vì sức mạnh hủy diệt khi thần vực va chạm với nhau sinh ra quá khủng khiếp, sẽ gây ra thương vong nặng nề cho cả hai bên. Đại quân hỗn chiến, tiên thiên ngũ hành trận của Mộ Dung Nguyên Duệ đã phát huy tối đa tác dụng của mình. Mậu Thổ canh phòng cẩn mật, Ất Mộc cứu người trị thường, canh Kim sát phạt chinh chiến, Ly Hoa mở rộng chiến trường, Quý Thủy kiên chế ngăn chặn. Ngũ hành sinh khác có thứ tự, chiến thuật thiên biến vạn hóa. Ngũ phương thần vực dưới sự phù hộ của mộ dung nguyên Duệ đã khiến đội quân cường địch lớn hơn gấp đôi phải trung chuyển, thể hiện phong thái dụng binh như thần của chiến thần. Bầu trời bị vây trong sắc máu, dưới đất huyết cũng đã đổ thành sông. Sinh linh đồ tháng, quỷ thần khóc thang. Trên cao, nữ thần phục thù và thần quang minh cùng sở hữu sức mạnh hắc ám hỗn động bản nguyên đang đối chọi gay gắt giống như hy hòa đối đầu với đế gian tại quy khư khi xưa. Sức mạnh chiến đấu của nữ thần phục thù không bằng thần Quang Minh, rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Chiến lực của thần Quang Minh vốn ở tích trên ngôi cao trong thần giới, cùng thần Thái Dương không phân cao thấp, sức mạnh cường đại, pháp bảo cũng nhiều, chỉ riêng một bộ chiến giáp ánh sáng ông ta khoát trên người cũng đủ khiến vô số đòn công kích của nữ thần phục thù trở thành công cốc. Chương 1176, Thần Kiếm Xuất Kiếm, 2 Hỗn hồn ông ta còn có pháp bảo tăng cường sức mạnh phòng ngự, tên gọi Khiên Bất Phá. Khiên Bất Phá được làm dựa theo tấm Khiên Vĩnh Sinh Bất Phá nằm trong Thập Đại Thần Binh của thần giới, không chỉ có thể địch lại những đòn tấn công dữ dội ở cự ly gần, đồng thời còn có thể cô lập hầu hết hành động xâm phạm của sức mạnh hỗn động bản nguyên. Đừng nói người quyết chiến với ông ta là nữ thần phục thù, ngay cả kiếm u hồn của chiến thần Mộ Dung Nguyên Duệ cũng có thể bị bẻ gãy. Sức mạnh phòng ngự của thần Quang Minh vô cùng ghê gớm. Sức tấn công cũng không hề thua kém, chiếc mâu đang cầm trên tay tên gọi là mâu thệ ngôn. Thệ ngôn khắc trên mũi mâu, vĩnh viễn không thể nuốt lời. Kẻ địch bị mũi mâu khóa chặt khó mà tránh khỏi kiếp nạn sinh tử, thần hồn câu diệt. Nữ thần phục thù không thể địch lại chiến lực của thần Quang Minh, rất nhanh liền bị ông ta tìm được chỗ sơ hở, khóa chặt khí cơ. Ngay sau đó, thần Quang Minh không hề do dự niệm câu chú ngữ của mâu thệ ngôn, phụng mệnh của ta. Xuyên qua thân thể của hắn, chú ngữ vừa dứt, thần Quang Minh dùng hết sức vung ngọn trường mâu về phía nữ thần báo thù. Nữ thần báo thù kinh hải vô cùng, vội vàng tháo chạy. Thế nhưng cho dù làm thế nào cô cũng không thể tránh khỏi bị khóa chặt bởi ngọn mâu ghê gớm kia. Khoảng cách mỗi lúc một gần, đúng lúc ngọn mâu sắp xuyên thủng cơ thể, bên tai bỗng truyền tới giọng nói phẫn nộ của kiếm linh, ngươi dám mắt thấy không thể ngăn được ngọn mâu. Thuần quân bèn thả thanh trọng kiếm trong tay về phía đại quân tộc kiếm thần ở bên dưới, sau đó trực tiếp hóa thành một thanh cử kiếm hỗn độn, đâm về phía mâu thể ngôn. Kể từ khi kiếm thể của cô một lần nữa bị hủy diệt, kiếm thể hiện giờ là do kiếm khí hỗn độn bản nguyên tinh thuần ngưng tụ mà thành. Kiếm thể mới này không còn mang hình dạng của kiếm thuần quân khi xưa nữa mà biến thành một thanh cử kiếm tỏa ra khí tức hỗn độn cổ xưa. Mâu kiếm giao tranh, một âm thanh chấn động âm âm truyền đến. Cả bầu trời đều trung chuyển. Thoáng chốc năng lượng hủy diệt bùng nổ đã phá vỡ hư không trong phạm vi nhìn trường xung quanh, chư thần thi nhau tránh né, không biết bao nhiêu thần vực vì thế mà bị ảnh hưởng. Cho đến khi ánh sáng đã lắng xuống, hư không trở lại như cũ, chúng thần mới phát hiện thanh mâu thệ ngôn đã bị cự kiếm hỗn độn chém đứt từ khi nào. cự kiếm hỗn độn cũng không tránh khỏi thương tích, trên mình đầy những vết nứt, thuần quân một đòn trúng đích. Sau đó nhanh chóng dùng thân lĩnh quỷ kiếm trốn vào hư không. Cách nhiệm của cô là bảo vệ cho an nguy của mộ dung nguyên Duệ, cô sẽ không dễ dàng ra tay trừ khi cần thiết. Mất đi một mâu thể ngôn, chiến lực của thần Quang Minh đã giảm đi một nửa, không còn có thể đe dọa đến sự sống chết của nữ thần phục thù. Ông ta có tâm muốn dựa vào năng lực phòng ngự mạnh mẽ của mình để tiếp tục chiến đấu với nữ thần phục thù, nào ngờ cô nàng còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Bước thẳng về phía Đại Địa và Sâm Lâm chi thần đang liên thủ bao vây tấn công nữ thần Băng Tuyết, nữ thần Băng Tuyết vốn đã rơi vào tình thế nguy cấp, nay lại nhận được sự tương trợ từ phía nữ thần phục thù, chiến cục ngay lập tức liền nghịch chuyển, khiến Đại Địa và Sâm Lâm chỉ có thể liên tục trút lui. Ở một góc khác trên bầu trời, nữ thần Tự Nhiên và đồng minh cũ của mình Hải Thần đang huyết chiến kịch liệt. Đại quân chiến thần có rất nhiều thần minh, trong khi tộc kiếm thần chỉ có lát đác vài vị. Rất nhanh sau đó, Ba vị nữ thần đều bị bao vây bởi kẻ địch còn mạnh hơn mình gấp mấy lần, mà thần hoang giả còn thê thảm hơn rất nhiều. Chiến lực của ông ta được xếp vào bậc trung, vừa ngừ không chưa được bao lâu liền bị bao vây bởi mấy thần minh trung cấp trong kiếm cát, dựa vào thần vực thủ hộ, nhiễn trăng huyết chiến rất lâu, lúc này đây cũng đến khoảnh khắc phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Cái chết đang ở ngay trước mắt, thần hoang giả không nhịn được nhìn về phía mộ dung nguyên vệ. Từ lúc trận đấu nổ ra, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn không tham gia cuộc chiến. Hai trận ác chiến trước đó đã hao phí quá nhiều thần niệm của cô, hiện giờ chỉ có thể cố gắng duy trì sức lực, dành lại cho hỗn độn thần quan. Mặc dù quyết chiến đã nổ ra, thế nhưng kẻ thù sinh tử của cô là Lữ Thuần Dương vẫn chưa xuất hiện. Chỉ cần Lữ Thuần Dương không chết, cho dù đại quân chiến thần có đánh bại được quân kiếm thần, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không thể nào bước lên ngôi vị thái cổ thần vương. Thần kiếm mịt mù Từ trong hư không bỗng vang lên tiếng sắm sét một kiếm của Lữ Thuần Dương từ trên thiên ngoại vẫn luôn là mối đe dọa lớn nhất đối với tính mạng của cô. Tuy nhiên, khoảnh khắc thần hoang dã gửi tín hiệu cầu cứu, mộ dung nguyên duệ vẫn không tránh khỏi mềm lòng. Chiến thần vốn chẳng phải vị thần nhân hậu, thời khắc này cũng tuyệt đối không phải là lúc để cô mềm lòng, thế nhưng trái tim của cô lại cứ nhất định vào lúc này đây dân lên xúc động. Mộ dung nguyên duệ phi thân gia nhập trận chiến Nhanh chóng giúp đỡ thần hoang dã đẩy lùi cường địch. Vào lúc cô chuẩn bị rời khỏi trận chiến, một luồng khí hung hiểm vô cùng từ trên trời nằm dán xuống, Lữ Thuần Dương cuối cùng đã xuất kiếm rồi. Chương 1177, hiến tế chiến hồn, một, trên thế giới này, vẫn sẽ luôn có người sống để tạo ra kỳ tích. Ma đạo tổ sư, và phá quân hộ Pháp Thiên Tôn là người như vậy, thì tất nhiên Lữ Thuần Dương cũng là người như thế. Giả sử Lữ Thuần Dương được sinh sớm vào cách đây 3.000 năm trước, thì người làm chủ thiên đình chính là nhân đạo. Việc Lữ Thuần Dương sinh ra từ kiếm vốn đã là chuyện rất đáng sợ, nhưng điều đáng sợ nhất chính là sự cần cù và lòng trung thành của ông ta dành cho kiếm. Đối với ông ta, bất luận là nhân đạo hay tộc kiếm thần, đều không sánh bằng kiếm đạo. Trận quyết đấu này, dù Lữ Thuần Dương vẫn chưa xuất hiện, nhưng ông ta đứng cách chỗ này không xa. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong trận chiến đều không thoát khỏi phạm vi quan sát của thần niệm, thương vong thảm khốc, tộc kiếm thần chìm trong u tối, nhưng trên gương mặt của Lữ Thuần Dương lại chẳng hề có phản ứng gì to tác. Đại quân kiếm thần và đại quân chiến thần quyết đấu tại thành thái dương thánh, ước tính thương vong lên đến trăm vạn người, nhưng Lữ Thuần Dương cũng không thèm liếc một cái. Chư thần ngã gục xuống, cũng không đáng để ông ấy quan tâm, trong mắt ông ta chỉ có mộ dung nguyên vệ. Bởi vì chỉ cần mộ dung nguyên duệ chết đi, tại thái cổ thần giới sẽ không còn có ai cấm cản đạo kiếm thần của ông ta nữa. Mà ông ấy cũng sẽ dựa vào lĩnh vực thần kiếm, ngự trị cả thái cổ thần giới này. Kiếm chính là vua của trăm binh khí, những kẻ phản nghịch, giết không tha. Không nhẫn tâm nhìn thần hoang dã chết thảm, mộ dung nguyên duệ nhất thời mềm lòng ra tay giúp đỡ ông ấy, tuy rằng không làm chuyện gì to tác, nhưng cũng hao phí kha khá thần niệm không còn lại bao nhiêu của cô ấy. Hiện giờ, mộ dung nguyên Duệ đã không còn đủ sức mở nhãn thần hỗn độn, có nghĩa là bùa hộ thân mạnh nhất của cô ấy đã mất hiệu lực rồi. Lữ Thuần Dương là người phát hiện ra sơ hở của mộ dung nguyên Duệ ngay lập tức trút kiếm so chiêu. Mới đầu nhát kiếm không tuân theo quỷ đạo nhất định nào hết, cũng không tạo ra bất cứ hiện tượng lạ thương. Thần kiếm phiêu diêu, nghe như tiếng sấm đột nhiên vang lên giữa trên quang Mới đầu chỉ mỗi mộ dung nguyên Duệ phát giác điềm chẳng lành. Đến cả thuần quân cũng không hề hay biết. Nhưng mà, ngay lúc kiếm của Lữ Thuần Dương càng lúc càng đến gần, sức mạnh khủng bố đạt đến cấp bậc hủy diệt trời đợt đã không thể tiếp tục che giấu được nữa, nó thẳng tay phá hủy một mảng trời. Âm thanh lớn đến mức mất tiếng động, hình tượng lớn đến mức không thể hình dung. Ánh kiếm lué lên chiếu rọi chúng thần, hai đội quân bất giác đứng ngay ngốc tại chỗ, ngừng mọi động thái tấn công, khung cảnh cứ như ngưng động trong chốc lát. Tất cả mọi người đều ngẩn đầu nhìn về phía ánh kiếm. Thái cổ thần giới đã trải qua nhiều giây phút sinh tử. Thái cổ lôi thần dẫn dắt chúng thần, dùng sức mạnh tạo ra trời đất, chính là thời khắc vinh quang thuộc riêng về lôi thần. Thái cổ chiến thần, lĩnh ngộ ra đạo chiến thần, đánh đầu thắng đó chinh phục được chư thần rồi bước lên ngôi vị Thái cổ thần vương, chính là thời khắc vinh quang thuộc riêng về chiến thần. Mà bây giờ khung cảnh huy hoàng này, chính là thời khắc vinh quang thuộc riêng về Thái cổ kiếm thần. Chính là ánh sáng rực rỡ chói lọi của kiếm. Thiên địa canh kim, vạn kiếm bổn căng. Người chém ra nhát kiếm này quả thật có tư cách trở thành chủ nhân của thái cổ thần giới, mà thanh kiếm trong tay ông ta lại là kiếm chủ tể. Bầu trời dường như bị nứt vỡ, tưởng chừng như dấu vết này sẽ mãi mãi lưu lại trên bầu trời của thái cổ thần giới. Mái tóc vàng ống ả của thần Quang Minh đột nhiên trắng xóa, như phủ một lớp tuyết dây. Nhát kiếm không thiêu rụi sức mạnh thời quan. Mái tóc của thần Quang Minh đột nhiên bạc trắng, bởi vì ông ấy ý thức được cái gì gọi là khoảng cách cao thấp. Đứng trước nhát kiếm này, áo giáp ánh sáng của ông ấy, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Không có ai đủ sức chặn đường kiếm này. Thần Quang Minh đột nhiên thở dài, người bị sốc không chỉ mỗi thần Quang Minh, mà còn là tất cả các thần Minh đang có mặt ở đây. Chẳng qua, những thần Minh thuộc phe kiếm thần còn cảm thấy may mắn. May mắn vì bọn họ đã chọn đứng về phía kiếm thần. Thần minh thuộc phe chiến thần ngược lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sắc mặt nữ thần tự nhiên tối sầm bà ta thật sự hối hận rồi. Nữ thần phục thù và nữ thần băng tuyết cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, tâm trạng rối như tơ vò. Nếu như kiếm thần đến nhanh hơn một bước, bọn họ có chọn gia nhập liên minh chiến thần hay không? Thần giới cần một chủ nhân mới, đáng tiếc thay người đó không phải là chiến thần. Mà là thái cổ kiếm thần Lữ thuần dương Chúng thần im bạc Tất cả đều bị uy lực của nhát kiếm này Chinh phục hoàn toàn Mọi thù hận đều được hóa giải Mọi tranh chấp cũng bị buộc chấm dứt ngay tại đây Bởi vì chư thần bỗng dưng phát hiện ra Tất cả mọi thần vực của bọn họ Đều chẳng là cái thái gì Khi đứng trước nhát kiếm này hết Có thanh kiếm như vậy Họ chỉ còn nước quy phục dưới chân chủ nhân của nó thôi Nhưng mà Ý chí của người tộc chiến thần Vẫn không hề bị lay động Bởi vì bọn họ là người thuộc dòng giỏi vương thất đời trước, bọn họ từng có được vinh quang mà những vị thần khác không có. Đại quân đã ngừng giao chiến, năm đại quân của tộc chiến thần tập hợp lại lập pháp trận. Năm tia sáng rực rỡ lần lượt bùng nổ, chiếu thẳng lên 9 tầng mây. Năm vị dũng sĩ mạnh nhất của tộc chiến thần, đã hiến tế thần hồn, chiến hồn, sinh ra để chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đồng thời... Chiến hồn cũng đại diện cho ý chí bất bại truyền từ đời này sang đời khác của Thái Cổ Chiến Thần. Chương 1178, Hiến tế Chiến hồn, 2, lúc Mộ Dung Nguyên Duệ xuất hiện lần đầu tiên ở thành anh hùng, chuyện mà dũng sĩ năm tộc muốn làm không phải là dựa vào bản lĩnh của họ để đăng cơ lên ngôi vị Chiến Thần, mà là Hiến tế Chiến hồn. Cầu mong ý chí của Thái Cổ Chiến Thần ngày trước, quay về phù hộ cho tộc Chiến Thần, sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ quay về, bọn họ đã từ bỏ kế hoạch này. Chuyển sang toàn lực phò trợ cho Mộ Dung Nguyên Duệ, tìm về vinh quang đã mất. Hiện giờ, Mộ Dung Nguyên Duệ gặp nạn, năm vị dũng sĩ đều nguyện hy sinh chiến hồn của bản thân. Không ai có thể đỡ được nhát kiếm này của Lữ Thuần Dương, kể cả Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không thể. Nhưng mà, nếu có thể trùng tu lại hình ảnh ý chí của Thái Cổ Chiến Thần đời trước, có lẽ đủ sức giành lấy một cơ hội sống cho Mộ Dung Nguyên Duệ, mà cơ hội sống mong manh này... Cần năm vị dũng sĩ lấy mạng mình ra đánh đổi. Chiến vô phá, chiến vô thương, chiến vô ngấn, chiến vô thâm, chiến vô diệm, đều đồng loạt khiến tế chiến hồn của bản thân. Đánh tất thắng, công tất thành. Chiến vô phá tiên phong đứng ra, chiến hồn bay thẳng ra ngoài huyệt thần đình, tạo ra một hư ảnh màu trắng chói lóa. Hư anh canh kim, mang theo hơi thở chết chóc. Kẻ thiện chiến không đánh trận chiến không nắm chắc, mái tóc đỏ rực của chiến vô ngấn tung bay, là người thứ hai hiến tế chiến hồn, hóa thành một ảo ảnh rực cháy hừng hực trong không khí, ngọn lửa chứa đựng quy lực của hỏa diệm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chiến vô thâm dũng sĩ tộc Ngưng Thủy, bình tĩnh đọc pháp tắc chiến thần, tự nguyện hiến tế chiến hồn của mình, chiến hồn của cậu ấy mang theo hơi nước cuồn cuộn, giống như màn sương mù bao phủ lấy xung quanh. Quân thiện chiến binh lực đè bẹp tứ phương, quân phòng thủ giỏi che giấu thực lực của bản thân. Chiến vô diệm đọc lên pháp tắc chiến thần, Hiến tế chiến hồn Chiến hồn của cô ấy có màu xanh lục, đại diện cho sự sống ớt mộc. Lúc này đây bốn vị dũng sĩ canh kim, ly hỏa, ngưng thủy, và ớt mộc đều đã hiến tế chiến hồn của mình. Gương mặt chiến vô thương toát lên thần thái uy Nghiêm dùng thần niệm hét lên một tiếng, vang vọng khắp trời đất. Một chiến thắng đánh đổi bằng hàng vạn bộ xương khô, sau khi chiến hồn màu thổ bay lên không trung, nằm chiến hồn lập tức tuân theo pháp tắc ngũ hành bắt đầu dung hợp cuối cùng hòa trộn thành một ảo ảnh của một người đàn ông hoàn chỉnh. Người đàn ông đó vừa xuất hiện, ngày lập tức chặn đứng ánh kiếm của Lữ Thuần Dương. Mục tiêu mà nhát kiếm của Lữ Thuần Dương nhắm đến là mộ dung nguyên vệ, bây giờ thái cổ chiến thần đã có mặt tại đây, cho dù ông ta có ngông cuồng đến mấy, cũng không thể ngang nhiên đứng trước thái cổ thần vương dở trò sang bậy, bởi vì kẻ mạnh xứng đáng được nhận được sự tôn trọng, anh hùng nên được mọi người kính nể. Nếu không, Cho dù ông ta có giết chết mộ dung nguyên Duệ cũng không thể chinh phục được lòng dân ở thái cổ thần giới. Người đàn ông cao lớn này, có dung mạo của tuấn tú hơn thần Thái Dương, toát lên phong thái uy Nghiêm Mới vừa xuất hiện, đã chiếm lấy trái tim của chư thần, đứng trước mặt ông ấy họ cảm thấy vô cùng hổ thẹn và kính sợ, nhưng ảo ảnh ý chí của thái cổ chiến thần lại không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, ông ấy chỉ nhìn xuống tộc nhân của mình. Lúc này người dân tộc chiến thần đang khóc than tiễn đưa năm vị dũng sĩ. Tiếp đó, Thái Cổ Chiến Thần nhìn thấy năm thi thể của các vị dũng sĩ nằm rạp dưới mặt đất. Gương mặt của họ vẫn còn tươi rói, khiến người ta tưởng nhầm họ vẫn còn sống. Nhưng mà, Thái Cổ Chiến Thần biết rõ bọn họ đã không còn cơ hội tiếp tục sống, để trở về bên cạnh người thân nữa. Trên gương mặt uy Nghiêm của Thái Cổ Chiến Thần bỗng nhiên lộ rõ vẻ buồn bã, ông ấy biết nguyên nhân khiến họ phải hy sinh. Tiếp đó, ông ấy hướng mắt về phía Mộ Dung Nguyên Duệ. Nước mắt của họ chảy ra vì cô sao? Thái Cổ Chiến Thần hỏi. Sự hy sinh của năm vị dũng sĩ càng khiến trái tim của Mộ Dung Nguyên Duệ đau đớn, lúc này đây cô ấy cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi. Đối mặt với câu tra hỏi của Thái Cổ Chiến Thần, cô ấy mấp máy môi nhưng lại không thể thốt lên được lời nào, chỉ đành nằm ngùi gật đầu. Đạo Chiến Thần không có lòng từ bi, cô không nên để họ phải rơi mắt vì mình. Thái cổ chiến thần nghiêm khắc trách mắng cô ấy. Là tôi đã sai rồi. Mộ dung nguyên duệ nuốt nước bọc nói. Nếu cô ấy không vì chút mềm lòng ra tay trợ giúp thần hoang dã, thì năm vị dũng sĩ cũng sẽ không cần phải hy sinh để bảo vệ cô ấy. Ta biết cô không sinh ra ở thần giới, họ cũng không phải người trong tộc cô, nhưng một khi cô ấy ngưng tụ được thần cách chiến thần, ta hy vọng cô có thể bảo vệ họ. Tôi sẽ làm được. Tốt lắm, nhớ kỹ lời cô nói đấy. Dứt lời, Thái Cổ Thần giới xoay người, nhìn về phía Lữ Thuần Dương nói, Kiếm Thần, cuộc chiến giữa hai chúng ta có thể bắt đầu rồi. Kính mời Chiến Thần bệ hạ chỉ giáo. Lữ Thuần Dương đã chính thức xuất hiện, chương 1179, Thái Sơ Thần Kiếm, một, trước khi bắt đầu trận đấu, Thái Cổ Chiến Thần âm thầm nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ cái. Mộ Dung Nguyên Duệ ngay lập tức hiểu ánh mắt ấy muốn nói gì, ông ấy đang giúp mình kéo dài thời gian. nhưng mà, Điều khiến mộ dung nguyên Duệ nghĩ nát ốc cũng không hiểu, trình độ kiếm đạo của Lữ Thuần Dương đã mạnh đến mức đó rồi sao? Đến cả thái cổ chiến thần cũng không nắm chắc được phần thắng. Mộ dung nguyên Duệ không đứng ngay ra lãng phí thời gian, cô ấy bắt đầu điều hòa khí tức, nhưng mà, bất luận cô ấy cố gắng ngưng thần cỡ nào, cũng không thể điều hòa được thần niệm hỗn loạn trong cơ thể. Tâm của cô ấy hoàn toàn không thể bình tĩnh. Chủ mẫu, xảy ra chuyện gì vậy? Phát hiện ra hơi thở ngắt quản đức đoạn của Mộ Dung Nguyên Duệ, Thuần Quân vội truyền âm đến hỏi hang. Ta. Mộ Dung Nguyên Duệ ấp úng không nói nên lời Thuần Quân có thể giúp gì cho người. Thuần Quân hỏi. Cô không thể giúp được ta, là họ đang giày vò ta. Bọn họ. Ta và con của Tạ Lan, Thuần Quân im lặng, chỉ cảm thấy trách nhiệm trên vai càng thêm nặng nề. Thật ra, chủ mẫu trong lòng đệ tử Ma Đạo vẫn luôn là Thùy Hỏa. Cho dù cô ấy mãi mãi không bao giờ quay lại, nhưng hồi ức về cô ấy vẫn luôn hàng sâu vào trong tâm trí của đệ tử Ma Đạo. Không một ai có thể quên đi phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, cũng không một ai quên đi tử thần Lâm Thùy họa Đối với mộ dung nguyện Duệ cho dù cô ấy cũng sở hữu dung màu xinh đẹp tuyệt trần, nhân cách cao quý, nhưng cô ấy chung quy vẫn là kẻ thù cũ của Ma Đạo, tiên Đạo Tổ Sư. Lỡ như không phải vì mang thai đứa con của Đạo Tổ, cũng sẽ không có được danh phần chủ mẫu. Chuyện Mộ Dung Nguyên Duệ mang thai, là bí mật lớn nhất của ma đạo. Cả thuần quân chỉ mới được Khương Tuyết Dương tiết lộ cho biết ngay trước khi khởi hành đi Thái Cổ Thần Giới, nhìn thấy Mộ Dung Nguyên Duệ không thể tập trung ngưng thần, nên không thể điều dưỡng thần niềm, thuần quân vô cùng lo lắng vào đầu bức tai. Cô ấy không biết Thái Cổ Chiến Thần lợi hại bao nhiêu, nhưng cô ấy biết, ông ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương. Thân là Kiếm Linh, cô ấy đặc biệt cực kỳ nhạy cảm với uy lực của Kiếm. Bản thân cô ấy không thể tu hành kiếm đạo, nhưng có thể cảm nhận được sự tinh túy của kiếm đạo, thậm chí căng nguyên của kiếm đạo. Cô cảm thấy chiến thần đủ sức đánh bại Lữ Thuần Dương không? Mộ dung nguyên dọi. Không thể. Thuần Dương nói. Kiếm của Lữ Thuần Dương đã mạnh đến mức đó sao? Kiếm đạo không có giới hạn, tôi nghi ngờ thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã trở lại trạng thái ban đầu, lĩnh ngộ ra kiếm ý Thái Sơ rồi. Thái Sơ cũng có kiếm sao? Có, chính là kiếm của Thái Sơ đã mở ra thời đại hỗn động, mới có được vũ trụ hiện giờ. Cái gọi là Thái Cổ Tam Kiếm Đạo, thực chất cũng được biến hóa từ kiếm ý của Thái Sơ, kiếm của Thiên Đạo, cũng có thể được gọi là kiếm của Thái Sơ. Thuần Quân nói, Vậy kiếm của Tạ Lan thì được gọi là kiếm gì? Kiếm của Đạo Tổ vẫn nằm trong hỗn động bản nguyên, vẫn chưa vượt qua khỏi phạm trù Thái Cổ Tam Kiếm. Nói như vậy, Tạ Lan cũng không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương. Mộ Dung Nguyên Duệ nói Tôi không biết. Thuần Dương nói Thuần Quân không thể đưa ra đáp, bởi vì cô ấy không biết Lữ Thuần Dương đã nắm vững bao nhiêu kiếm ý Thái Sơ, cuộc quyết đấu giữa Thái Cổ Chiến Thần và Thái Cổ kiếm Thần, chấn động cả thần giới. Cho dù người quay lại không phải là Thái Cổ Chiến Thần thật sự, chỉ là ảo ảnh ý chí của ông ấy, nhưng cuộc quyết đấu này vẫn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Thái Cổ Chiến Thần là thần vương đời trước. Mà kiếm thần là người đứng đầu trong danh sách chọn lựa ứng cử viên trở thành Thái Cổ Thần Vương. Gương mặt Thái Cổ Chiến Thần không chút biểu cảm gì, còn con người của Lữ Thuần Dương càng lạnh như băng, kiếm của cậu không hề kém hơn bất kỳ thần kiếm nào ở thần giới đâu. Thái Cổ Chiến Thần nói Tôi cũng nghĩ như vậy. Lữ Thuần Dương lạnh nhạt đáp. Lời nói nông cùng ngạo mạn nhưng không có ai bác bỏ nó, vì Lữ Thuần Dương quả thật có tư cách kiêu ngạo. Thanh kiếm tỏa án rực rỡ cả màn trời, dự báo thời khắc huy hoàng của kiếm thần sắp tới gần. Chư thần đều nghĩ rằng, nếu như thiên đạo không diệt thế thì kiếm thần nhất định sẽ thay thế ta trở thành thần vương mới. Đáng tiếc thay, ta và kiếm thần vẫn luôn không có cơ hội giao đấu, hôm nay, hãy để cậu bù đắp lại phần hối tiếc này đi. Chiến thần bệ hạ, mời. Thấy Lữ Thuần Dương muốn chiến thần ra tay trước, chúng thần kinh ngạc há hốc mồm. Không biết có bao nhiêu người âm thầm than thở... Rốt cuộc kiếm thần đã mạnh đến mức nào rồi? Càng khiến họ bất ngờ hơn, chiến thần thậm chí còn không hề nhượng bộ, trực tiếp gọi ra bốn đại phân thần, dàn trận tiên thiên ngũ hành. chương 1180, Thái sơ thần kiếm, 2 trận tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên Duệ đủ khiến người ta kinh diễm, huy hoàng tráng lệ rồi, mà trận tiên thiên ngũ hành của thái cổ chiến thần còn mang quy lực đáng sợ hơn, một lập trận đã khiến trời đất quay cuồng. Trời đất hướng Tây bị nhụm trắng. Hướng Nam lại rực đỏ, tựa như ngọn lửa thiêu cháy đám mây mù. Sự sống phía Đông bị rút cạn, đất đai sói mòn, phía Bắc nổi trận cuồng phong, sóng thủy triều cùng cùng táp vào bờ, Thái Cổ Chiến Thần đứng giữa trời, vần hào quan chiếu rọi khắp nơi, màn trời như hóa thành sắc vàng mơ mềm mãi. Sau khi dàn trận xong xuôi, Thái Cổ Chiến Thần bắt đầu triệu hồi thần binh. Cảm nhận được lời kêu gọi của Chiến Thần, năm đội quân Chiến Thần đứng dưới mặt đất đồng loạt dơ cao binh khí giọng giặc hét lớn, chiến thần bất bại, chí ý vĩnh hằng. cổ thần kiếm âm thầm điều khiển thần niệm, cuối cùng hóa ra một hư ảo hình kiếm, thanh kiếm này có tên là Bất Bại, là vũ khí sát sườn của ông ấy trước đây, hôm nay tộc chiến thần ngưng kết ý chí đúc luyện ra thanh kiếm này để nó quay về vòng tay của chiến thần. Thái cổ chiến thần nắm chặt thanh Bất Bại, ánh mắt sắc bén quét qua lưỡi kiếm, rồi nhắm thẳng lên người nữ Thuần Dương. Ngày xưa Thái cổ chiến thần dựa vào thanh kiếm này ngồi vào ngôi vị thái cổ thần vương, nhưng hôm nay thanh kiếm đã không còn là thanh kiếm năm đó, cả người cũng đã thay đổi. Ông ấy chỉ là một ảo ảnh của thái cổ thần kiếm, mà thanh kiếm này cũng chỉ là vần trăng hiện lên trên mặt nước thôi. Từ đầu, ông ấy đã biết mình không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương. Mà kết quả của trận chiến này sẽ khiến ông ấy mất đi vinh quang của ngày xưa. Nhưng mà, ông ấy vẫn quyết định dùng toàn lực ứng chiến. Chỉ vì đổi lấy một cơ hội sống cho mộ dung nguyên duệ. Chiến thần hét to một tiếng, kiếm bất bại nhậm thẳng lữ thuần dương. Một kiếm này, khí tức canh kim ở màn trời phía Tây hóa thành thủy triều cuồng cuồng, đổ xô về hướng lửa thuần dương mộ dung nguyên duệ tuy rằng đã ngưng kết ra thần cách hoàn chỉnh, nhưng cô ấy vẫn chưa kế thừa kiếm tiên thiên ngũ hành, vì thế cô ấy không đủ sức phát huy uy lực của trận pháp lên đến mức cao nhất. Từ trước tới nay, chiến lực của thái cổ chiến thần đều bị hạ thấp. Nguyên nhân là vì không ai biết chiến thần, ngoài trận pháp tiên thiên ngũ hành, còn có một bộ kiếm pháp độc nhất vô nhị, đó là kiếm tiên thiên ngũ hành. Kiếm sĩ tuyệt thế là người tùy ý cầm bất kỳ cành cây nhánh cỏ nào cũng có thể làm kiếm, điều mạnh nhất của kiếm tiên thiên ngũ hành là nó có thể biến tất cả khí tức ngũ hành hóa thành kiếm khí, và dùng nó để triệu hồi bảo kiếm. Trong trận chiến này, chiến thần không chỉ muốn tranh giành một cơ hội sống cho mộ dung nguyên vệ mà còn muốn truyền lại bộ kiếm pháp này cho cô ấy. Kiếm khí canh kim sắc bén như một lưỡi đao, mặc dù lửa thuần dương trời sinh có thiên phú về kiếm nhưng cũng không dám xem thường. Ông ta dơ kiếm chủ tể lên cao và xoay người, ngay lập tức ngưng tụ một luồng kiếm khí để chống lại kiếm khí canh kim của thái cổ chiến thần. Hai luồng kiếm khí va vào nhau, sẽ nát cả bầu trời, khoảng không vỡ vụn, tạo ra tiếng nổ làm rung chuyển cả thái cổ thần giới. sắc mặt của các vị thần đều tối sầm lại, tất cả chỉ biết đứng ngơ ngát ngay tại chỗ. Không ai nghĩ rằng thái cổ chiến thần có thể giải phóng quy lực kiếm khí khủng khiếp như vậy dù bây giờ ông ấy chỉ là một hư ảnh. Điều bất ngờ hơn nữa là lữ thuần dương đã chặn đứng đòn đó chỉ bằng một nhát chém. Chiến thần đã mạnh, nhưng mà, kiếm thần còn lợi hại hơn. Sau khi đòn đánh bị lửa thuần dương chặn lại, chiến thần liên tiếp tung ra thêm bốn nhát chém nữa. Mậu thổ, ớt mộc, ly hỏa, ngưng thủy, đồng loạt đổ dồn về phía Lữ thuần dương. Lữ Thuần Dương cũng nhanh chóng chém ra bốn nhát. Kết quả cuối cùng vẫn y hệt như lần đầu tiên, kiếm khí của ông ta hoàn toàn đánh bại đòn tấn công của chiến thần. Nếu như thái cổ chiến thần đích thân ra tay, thì ông ta tất nhiên không đủ sức chặn quy lực của đòn tấn công tiên thiên ngũ hành thật sự. Nhưng bây giờ chiến thần chỉ là một dư ảnh, không thể khống chế được quy lực to lân như vậy, cũng không đủ sức triệu hồi ra bảo kiếm. Sau khi triệu hồi kiếm triệu... Toàn bộ khí tức ngũ hành trong trận pháp tiên thiên thiên ngũ hành đều bị cạn kiệt, bầu trời trở lại hình dáng ban đầu. Chiến thần đã dở hết mọi thủ đoạn, nhưng mà, Lữ Thuần Dương vẫn chưa hề sức mẻ gì cả. Sau khi đánh bại bảo kiếm của chiến thần, kiếm khí của ông ta không tan biến mà hợp nhất và tụ lại thành một kiếm hải, và giờ đây, kiếm hải đang lơ lửng trên đỉnh đầu thái của chiến thần. Chiến thần bệ hạ, ông thua rồi. Đối mặt với cái chết. Vẻ mặt của thái cổ chiến thần vẫn điềm tĩnh như thương. Tuy nhiên, ngay khi cơ thể của ông hoàn toàn bị kiếm hải nhấn chìm, mộ dung nguyên Duệ bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài sóc xa của ông ấy.